tiếng vỡ vụn mở ra, đem mọi người sợ tới mức nhảy dựng. đây là bình uống, nếu là đồ người, kia. một ngải vô vô xuyên xuyên bởi vì kinh ngạc mà cứng đờ gương mặt, lợi hại đi, tỷ tỷ còn có so này lợi hại hơn chiêu số đâu, cho nên không cần sợ hãi, tỷ tỷ sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ không chết. tỷ tỷ còn muốn xem ngươi gả chồng, sinh mấy cái hải tử cấp tỷ tỷ chơi. xuyên xuyên gắt gao ôm chặt tỷ tỷ. Rốt cuộc không hề phát run, nhỏ giọng nước nở lên, "Tỷ tỷ, nếu ta nương tồn tại, có phải hay không cũng sẽ giống ngươi như vậy đâu ta?" Nha Đồng đốc, "Vậy ngươi liền đem tỷ tỷ trở thành, là mẫu thân ngươi phái tới thay thế nàng thương ngươi người thì tốt rồi. Đừng khóc, tỷ tỷ còn có chuyện cùng ngươi nói." Một ngài ý bảo Tiết Thu phân tiếp tục tiếp nhận bao hoành thánh, sau đó lôi kéo xuyên xuyên dặn sạch tay, cùng nhau trở về chính phòng đại sảnh. Hai người uống lên ly trà nóng, nhìn xuyên xuyên sắc mặt khá hơn nhiều, một ngải mới nói nói, xuyên xuyên ngươi biết, đánh xà muốn đánh nơi nào sao? trước kia ta cùng ngải ngoại hạ điền khi đụng tới quá xà, ngoại ngoại đã nói với ta, muốn đánh nó no trên người bảy tấc. tỷ tỷ vì cái gì hỏi cái này? xuyên xuyên vẻ mặt nghi hoặc, đúng vậy, chính là bảy tấc, như vậy độc xà, chỉ cần đánh tới nó bảy tấc, nó liền nhất định không sống nổi. tỷ tỷ là tưởng nói cho ngươi, đối người cũng là như thế. Chỉ cần nắm giữ nàng nhược điểm, là có thể dễ dàng chế phục nàng. Trước kia, ngươi kêu mẹ kế nhiều lần sinh sự, tỉ tỉ cố kỵ đến mãi mãi thân thể, cố kỵ đến nàng là ngươi mẹ kế, vẫn luôn nhường nhịn. Chính là lần này tản lời đồn đại ô ta danh tiết, nàng thật sự làm quá mức, tỉ tỉ không nghĩ lại nhịn xuống đi, chuẩn bị cho nàng cái giáo hấn. Ngươi nói, nàng nhược điểm là cái gì, hoặc là nàng thích nhất nhất để ý cái gì. Xuyên xuyên nhíu mày nghĩ nghĩ. Nàng thích nhất bạc, luôn là buộc tỷ tỷ đòi tiền, cũng luyến tiếp tiêu tiền mua thịt ăn. Kia nàng như vậy dã man bá đạo, có cái gì dựa vào đâu? Một ngày lại hỏi. Nàng tổng nói, muốn nàng cha cùng ca ca đem tỷ tỷ hạ nhà tù. Biết những việc này, liền dễ làm, nàng ái bạc, dựa vào nàng nhà mẹ đẻ. Chúng ta đây liền từ này hai nơi xuống tay, cho nàng cái nghiêm khắc giáo hấn. Làm nàng về sau sợ hãi chúng ta, không dám tái sinh sự thì tốt rồi kia có biện pháp nào cho nàng giáo hơn đâu. Tiểu nha đầu nghe nói muốn giáo hơn cố thị, khuôn mặt nhỏ thượng không biết là hưng phấn vẫn là cấp bách, hơi hơi đỏ lên. Có câu nói, tiêu lấy một thân chi đạo còn chi bị thân. Chúng ta liền đem những lời này làm hùng phương đông châm hảo. Một ngày uống ngủ nước trà, đêm tối hôm qua tưởng tốt kế hoạch đơn giản nói nói, thanh âm không cao, ngựa khí cũng là nhàn nhạt. nhạt. Tựa như tại đàm luận buổi tối muốn ăn cái gì đồ ăn giống nhau tùy ý lại làm xuân phân cùng tiểu an đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong lòng bắt đầu lệnh cả người, nguyên lai nhà mình phu nhân cũng không chỉ là thiện tâm nhân tử, cũng có như vậy thủ đoạn. Một ngày tự nhiên đem các nàng thần sắc biến hóa xem ở trong mắt, thở dài, các ngươi hiện tại trong lòng nhất định suy nghĩ ta chủ ý này quá mức các độc. Kỳ thật ta người này trời sinh tính lười nhác, nhất không thích này đó lục đục với nhau chơi thủ đoạn. Nhưng là, ta cũng không thích luôn có chỉ mỗi ở bên cạnh ta bay loạn, thường thường chuẩn bị cắn ta một ngụm, ta không có một chút đem nàng chụp chết, chỉ là sợ tới mức nàng không dám tới, đã là thủ hạ lưu tình. Lần này lời đồn đãi, nếu không phải người trong thôn chịu quá ta ân huệ, lại chơi sinh tính thuần phát, chỉ sợ ta một cái liền thật muốn lấy chết kỳ trong sạch. Kia chúng ta một phủ người phải làm sao bây giờ, tân ba, xuyên xuyên đều tiểu, lao thái thái còn bệnh đâu. Một fan nói đến Xuân Phân Tiểu An đều quỳ xuống dập đầu, liền nói không dám, trong lòng ấy nấy vừa rồi đem phu nhân tưởng tượng quá ác độc, ngược lại lại thống hận khởi cố thị thật là tội đáng chết vạn lần. Chính mình này một phủ người thiếu chút nữa đã bị nàng đều hại, người như vậy như thế nào giáo huấn đều không quá. Xuyên xuyên lại không có tưởng nhiều như vậy, ở trong lòng nàng, tỉ tỉ chính là trừ bỏ mãi mãi cho rằng thân nhất người, chỉ cần tỉ tỉ bất tử, người khác thế nào cùng nàng không quan hệ chúng chi vẫn là cố thị cái kia hư nữ nhân nàng phát gục một ngải trong lòng lực trong mắt hàm chứa nước mắt tỷ tỷ hảo không khóc kỳ thật trừ bỏ này đó nguyên nhân tỷ tỷ còn có cái băn khoăn nàng trên danh nghĩa là người mẹ kế ngươi hôn sự nàng là có quyền lợi quyết định tỷ tỷ lo lắng nàng cố ý đem ngươi gả đến không hảo nhân ra đi làm ngươi chịu khổ cho nên đến lúc đó cha ngươi cần thiết viết xuống chứng từ đáp ứng ngươi hôn sự từ ta làm chủ tỉ tỉ mới có thể ra tay hỗ trợ. Như vậy, về sau liền có thể an gối vô yêu, cẩn thận cho ngươi chọn cái hảo nhà chồng, gả cái hảo phu quân. Tỉ tỉ, ngươi lại nói này đó. Xuyên xuyên ngượng ngùng ninh khăn, khuôn mặt nhỏ đỏ. Này mấy tháng cơm canh sung túc đa dạng, trái cây không ngừng, nước suối cũng mỗi ngày pha trà uống, làm này tiểu nha đầu không chỉ vóc người trường cao nửa đầu, làn da cũng trắng non rất nhiều, dần dần rút đi hải tử non nớt. Bắt đầu hiển lộ ra thiếu nữ kiểu Mỹ. Một ngài yêu thương sờ sờ nàng tóc, lại dặn dò nàng không thể đối mãi mãi nhắc tới, tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Phu nhân, tiếu phủ phái tiếu phú quản sự tới cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Quách hoài ở ngoài cửa bẩm báo nói. Một ngài nhướng mày, ôn thanh đáp, vào đi. Tiếu phủ tiến vào lúc sau đầu tiên là cung kính hành lễ hỏi hảo, sau đó cũng không trì hoãn, nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là tiếu hàng phái hắn tới đón một ngải vào thành, có cấp tốc việc yêu cầu nàng hỗ trợ. Một ngải đoán không được là chuyện gì, nhưng lại như thế cấp bách khẳng định không phải việc nhỏ. Lập tức đi đông khóa viện cùng Lao Thái Thái chào hỏi, dặn dò xuyên xuyên chiếu cố hảo nãi mãi. sau đó lại đem trong phủ mọi việc công đạo cấp quanh hoài, mang lên tân ba xuân phân hạ trí tiểu ăn, còn có Âu Dương, ngồi trên xe một đường chạy tới Hoa Vương Thành. Chờ đến nàng xoa điên đến sắp tan thành từng mảnh xương cốt xuống xe khi, mới phát hiện xe dừng xe địa phương lại không phải tiếu phủ. Nàng đối mặt chính là một nhà nhà cao cửa rộng đại trạch màu son đại môn, hai sườn tường vây kéo dài đi ra ngoài chừng trăm mét chi trường, môn lâu rất cao thực khí phái, đen nhánh tấm biển khắc lại hai cái đấu đại chữ vàng, vệ phủ. Một ngày như mi, còn đang nghi hoặc, đại môn đột nhiên mở rộng, tiếu hằng Lệ nương hai vợ chồng bạn một vị ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử đi ra, nhìn kỹ người nọ thân hình lấm lẫm, tướng mạo đường đường, một đôi mắt hổ hàn tinh bắn ra bốn phía, hai con mi hoàn toàn giống soát sơn, mặc cho ai đều có thể từ trên người hắn dễ dàng cảm nhận được một cổ hung hãn đem khí. Không chờ nàng đánh giá xong, lệ nương đã qua tới kéo tay nàng, quan tâm nói, mọi mọi ngươi đã đến rồi, một đường sóc mẻ mệt mỏi đi. Thật sự là bởi vì sự tình khẩn cấp mới đem ngươi mời đến một ngài cấp lệ nương cùng tiếu hàng hành lễ cười nói đại ca đại tẩu không cần khách khí có chuyện gì muốn tiểu mội hỗ trợ cứ việc nói liền hảo như vậy ta về sau lại đến cẩm tú trang lấy không vải vóc cũng sẽ không mặt đỏ cẩm tú trang là tiếu phủ danh nghĩa thiệm vải bởi vì theo công hảo mà ở hoa vương thành rất có danh khí lần trước nàng ở nơi đó chọn hai thất thượng đẳng gấm vóc lệ nương lại chết sống không chịu thu bạc ngươi này há mồm a? Vẫn là như vậy làm cho người ta thích, về sau nếu ngươi không tới, ta một người sợ là đều không có đi dạo phố hứng thú. Lệ nương cười nói. Phần 71 Bên cạnh Tiếu Hằng nhìn hai nữ nhân rất có trường đảm tư thế, vội vàng ra tiếng đánh gãy. Hảo, các ngươi chị dâu em chồng chờ về sau có thời gian lại nhàn thoại đi, còn có chính sự muốn làm đâu. Tới, muội tử, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là chúng ta hoa vương thành thứ sử vệ quảng vệ đại nhân cũng là đại ca thế giao bạn tốt vệ đại nhân hảo vừa rồi thật là thất lễ một ngày chỉnh ý rìa thi lễ vệ quảng giơ tay nhấc chân không mang theo một tiêng ngạo khí cũng không người đáp lễ thanh âm hồn hậu sáng sảng tiên phu nhân hảo hôm nay thật sự là vạn bất đắc dĩ mới thỉnh tiếu huynh đệ ra mặt thỉnh ngày tới làm ngài bị liên lụy vệ đại nhân khách khí một ngày không biết là chuyện gì cũng không hảo mạo muội mở miệng nhận lời Cho nên hàm hồ khách sáo một câu. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Tiếu Hằng ra tiếng, khi trước một bước dẫn mọi người đi vào, dường như đối vệ phủ cực kỳ quen thuộc giống nhau. Lệ nương tiếp nhận Xuân Phân trong lòng ngực tân ba, nhẹ giọng đầu hắn nói chuyện, sợ hai hắn đột nhiên đến xa lạ địa phương sợ hãi. Một thật mạnh môn xuyên qua đi, mọi người rốt cuộc tới rồi một cái sân, trong đại sảnh ngồi ba người, chủ vị thượng là một vị hơn 60 tuổi lão, trên người xuyên váy áo. Trên đầu mang trang sức không một không ra ra một loại phú quý chi khí, nàng tả hưu xuống tay hai sườn cắt ngồi một vị ba mươi tuổi tả hưu mỹ mạo, đồng dạng là toàn thân khí phái. Lúc này, nhìn thấy mọi người vào cửa tới, ba người đều đứng lên, hai người hô phu quân, lao thái thái cung kêu quảng nhi, trên mặt đều là một mảnh nôn nóng lo lắng chi sắc, khỏe mắt tựa hồ còn ẩn ẩn có chút nước mắt. Vệ quảng vội vàng vài bước qua đi, kéo mâu thân tay, mâu thân không cần lo lắng thần y hãy mời tới kia mau mau mời thần y đi cứu cứu đào nhi hắn lúc này liền thủy đều uống không đi vào ta tôn nhi a ngươi nếu là có cái tốt xấu tổ mẫu cũng không sống lao thái thái nói nói cư nhiên nước nở lên vệ quảng cùng hai cái vội vàng khuyên giải mới làm lao thái thái miễn cưỡng thu nước mắt người một nhà đều đầy mặt hy vọng nhìn về phía một ngải một ngải lúc này cũng đồng dạng muốn khóc tới thật là sợ cái gì tới cái gì Chương 90 bất đắc dĩ lại vì thần Ilya, nhiều hơn 990 tự. Chương 90 bất đắc dĩ lại vì thần Ilya, nhiều hơn 990 tự. Nàng lần trước cấp thành nhi chữa bệnh, thận trọng dặn dò quá tiếu hàng vợ chồng không thể đối người ngoài nói rõ, chính là sợ hãi tình huống như vậy phát sinh. Nàng chỉ là ở trong không gian tồn chút dược phẩm, nàng không phải đại phu, nàng không có khả năng mỗi lần đều đem người bệnh chữa khỏi. Nếu thực sự có người chờ nàng cứu mạng, nàng lại cứu không được chẳng phải là muốn lương tâm bất an cả đời tiếu hằng mặt mang vẻ xấu hổ dịch đến một ngải bên người nhỏ giọng nhi nói muội muội lần trước lúa nước tiến hoa đô sự tình ngươi còn nhớ rõ đi ta phụ thân lo lắng công lao quá cự chỉ chúng ta một nhà chỉ sợ khiêng không đứng dậy này vệ phủ chính là hắn tìm minh hữu sang năm ta muốn cùng vệ huynh cùng nhau mở rộng gieo trồng lúa nước vì về sau cả nước mở rộng dự trữ hạt giống Hắn trong phủ chỉ có này một cái con trai độc nhất, cho nên, đại ca hôm nay đối với ngươi thất tín, về sau ngươi muốn đại ca như thế nào đổi tội đều được, chỉ cầu mội mội ngàn vạn cứu cứu đứa nhỏ này. Nói, đối với một ngài thật sâu con lưng đi, một ngài vội vàng dối tay nâng dậy hắn, vẻ mặt khó xử nói, đại ca, không phải ta không nghĩ cứu, ngươi cũng biết, ta sẽ không y y thuật, chỉ là đối một ít riêng chứng bệnh có chút linh dược. Ta là sợ ta cứu không được, còn chậm trễ hải tử bệnh tình, đều như tìm chút ý lý thuật cao đại phu đến xem. Nàng thanh âm hơi hơi có chút cao, tưởng là làm vệ phủ mấy người nghe được. Vệ quảng cũng đi tới thi lễ, trong thanh âm có một tia đau kịch liệt, tiên phu nhân không cần lo lắng, ta trong phủ đã thỉnh không dưới hơn 10 đại phu, dược cũng ăn mấy phó, còn ta vẫn là sốt cao không lùi, cho nên tất cả bất đắc dĩ, mới thỉnh ngài qua phủ thi lấy viện thủ còn thỉnh ngài đi vào trước nhìn xem, nếu, nếu ngài cũng không có cách nào, kia yeah, đó chính là con ta thiên mệnh. Nếu nhân ra đều nói như vậy, một ngài cũng không hảo tiếp tục chối từ rốt cuộc nàng cũng không đành lòng bất tận phân tâm lực liền nhìn hài tử mất mạng A lập tức trịnh chóng nói, vậy được rồi, vệ đại nhân, phàm là ta có biện pháp, tất sẽ toàn lực ứng phó. Vệ quảng cảm kích nói lời cảm tạ, đoàn người cùng nhau vào bên cạnh hai gian nội thất, trong phòng tứ giác đều điểm ngọn nến rất là sáng ngời một ngải cách mép giường còn có hai bước xa liền liếc mắt một cái thấy kia nằm ở bị hạ hai đồng tả hữu lỗ thai phía dưới các cổ ra một cái nắm tay đại xương bao căng đến làn da tế mỏng tỏa sáng tặc má một ngải kêu sợ hai ra tiếng nhớ tới theo tới tân ba xoay người lạnh giọng phân phó xuân phân mau đem tân ba ôm ra sân này bệnh lây bệnh xuân phân chưa bao giờ thấy chính mình phu nhân như thế cấp bách xoay người ôm tân ba liền chạy đi ra ngoài người trong phòng trên mặt cũng đều biến sắc qua hảo nửa ngày tiếu hằng mới nhẹ giọng hỏi muội muội này bệnh lây bệnh một ngày thấy tân ba cách khá xa hơi hơi thở hát ra này bệnh là thông qua không khí hoặc là phi mạt lây bệnh nhưng là chỉ lây bệnh sức chống cự thấp hải tử đại nhân không có gì nguy hiểm đại tẩu trong chốc lát muốn phiền toái ngươi đem tân ba mang về các ngươi trong phủ ở vài ngày Hơn nữa trong phủ sở hưu đã tới nơi này người tốt nhất đều phải thay quần áo tắm rửa, bao gồm Xuân Phân các nàng mấy cái, nếu không, Thành Nhi cùng Tần Ba đều có lây bệnh thượng nguy hiểm. Mọi người không nghe hiểu không khí lây bệnh cùng sức chống cự linh tinh tử, nhưng là đại khái vẫn là minh bạch, này chứng bệnh lây bệnh hải tử, bất truyền nhiễm đại nhân. Lệ Nương nghe nói Thành Nhi cũng có khả năng lây bệnh, lập tức vội vàng cáo lui ra cửa rửa mặt thay quần áo đi. Một ngài lại phân phó hạ trí tiểu ăn cũng đều cùng nhau đi theo tiếu phủ, sau đó không màng các nàng lo lắng ánh mắt, xoay người đi đến mép giường xem xét hải tử chứng bệnh sâu cạn. Đây là cái ước chừng tuổi hải tử, khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng, có thể là bởi vì hô hấp khó khăn, cái miệng nhỏ hơi hơi dương, trong ánh mắt quang mang thực đạm, hiển nhiên là bị ốm đau cha tấn thật sự suy yếu. Một ngài trong lòng có chút phát khẩn, nàng khi còn nhỏ cũng đến quá loại này bệnh. Tạc mã là thổ mệnh, y học thượng tên đầy đủ hẳn là gọi là tuyến nước bọc viêm, khi đó mãi mãi là dùng trong thôn lớp người già nhi mọi người truyền xuống tới thổ biện pháp cho nàng chữa khỏi, chỉ là, đứa nhỏ này tình huống thật là quá mức nghiêm trọng, nàng thật sự có chút không nắm chắc. Đại ca, ngươi cùng vệ đại nhân lưu lại, ta có chuyện muốn nói, những người khác đi trước tiểu thính chờ đợi đi, mặt khác trong phủ nếu còn có cái khác hài tử tốt nhất trước rời đi đi ra ngoài. Sở hữu người bệnh tiếp xúc quá ly nước khăn quần áo gì đó đều phải dùng nước gấm năng quá, thường tại bên người hầu hạ người cũng tận lực đừng đi ra ngoài tiếp xúc người ngoài. Một ngải vừa nói vừa ngồi vào mép giường, cẩn thận nâng lên hài tử đầu, làm hắn dựa nghiêng trên chính mình trong lòng ngực, tiếp tục xem xét hắn hai má, nhẹ nhàng dùng tay nhấn một cái, hài tử liền sẽ phát ra rất nhỏ hút không khí thanh. Thiên phu nhân, có chuyện nói thẳng đi. Vệ quảng khuyên đi rồi mẫu thân cùng phu nhân. Sai đi hạ nhân. Một ngải ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Hằng, lại nhìn nhìn vệ quảng, sau đó thấp giọng nói câu, có thể tín nhiệm đi. Vệ quảng không rõ nàng đột nhiên nói những lời này ý tứ, Tiếu Hằng lại là minh bạch, lập tức gật đầu nói, có thể tín nhiệm, trước bất luận chúng ta hai phủ nhiều ít năm giao tình. Vệ huynh cũng từng ở cục đá bảo thú biên 10 năm, tuyệt đối là tín nghĩa người. Một ngải ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua vệ quảng. Mở nhạt ánh đến chiếu dọi hạ vị này thứ xử đại nhân, mặt mày sắc thật có loại làm người tin cậy lực lượng. Nàng chậm rãi gật gật đầu, kia hảo, về đại nhân, đứa nhỏ này bị bệnh đã bao lâu, xuất hiện quá cái gì bệnh trạng, trước tinh tế cùng ta nói một chút. Này bệnh đã phát không sai biệt lắm có bảy tám thiên, ban đầu chỉ là bên phải má hạ có chút sưng, hầu hạ nha đầu không có kịp thời bẩm báo, chờ đến buổi tối nửa đêm liền bắt đầu nóng lên, nôn mửa. Tìm tới đại phu bắt mạch nói là nhiệt liệt xâm nhập kinh mạch, khai nước thuốc gan vào sau, ngày thứ hai bên kia cũng bắt đầu sưng to lên, sau đó liền vẫn luôn ăn canh dược, thay đổi bảy tám cái đại phu đều là tố thủ vô sách. Sốt cao cũng lui không xuống dưới, hôm qua bắt đầu, hắn lại nói bụng đau, đau đầu. Vệ quảng không hổ quân nhân ra tiếng, trả lời dứt khoát ngắn gọn. Một ngải biên nghe biên mềm nhẹ vương hài tử, ngồi vào bên cạnh bàn. Từ trong không gian lấy ra một quyển tiểu bệnh không cầu ý cẩn thận phiên tra lên, càng xem mày liền nhăn đến càng chặt. Vệ đại nhân, đứa nhỏ này bệnh thực trọng, các ngươi giúp ta đem hắn quần áo đều cởi ra, sau đó làm phiền quay người đi, ta phải làm chút kiểm tra. Vệ quảng cùng tiếu hằng liếc nhau, tâm đều nhắc lên, bởi vì một ngải sắc mặt thập phần không tốt. Chờ hai người đều tránh đến góc tường, một ngải xúc lên chăn tay chân nhẹ nhàng kiểm tra rồi hài tử, căn cứ y thư thượng miêu tả tuyến nước bọt viêm nghiêm trọng khi có thể dẫn phát viêm màng não cùng viêm, đứa nhỏ này hạ bụng đau chính là viêm điểm báo. Một ngải chịu đựng trong lòng biến hữu, nghiêm túc sờ sờ, sắc thật có chút sưng to dấu hiệu, nhưng là còn hảo, không phải rất nghiêm trọng. Nhẹ nhàng che lại chăn, đến cửa sổ hạ giặt sạch tay, nàng ra tiếng gọi hai người lại đây, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, vệ đại nhân, nói thật này chứng bệnh là bị lây bệnh, nếu bằng không sẽ không phát bệnh như thế nghiêm trọng. Nhưng là lây bệnh nguyên là cái gì ta cũng không biết. Nếu là ngay từ đầu phát bệnh khi, trị liệu thực dễ dàng, chính là hiện tại kéo dài thời gian quá dài, trị liệu lên thực phiền toái Ta muốn ở hài tử má hạ cắt hai cái miệng nhỏ thả ra sưng trong bao mặt nước mủ, như vậy có khả năng sẽ lưu lại lưỡng đạo tiểu vết sẹo có chút ảnh hưởng bên ngoài, nhưng là đây là nhanh nhất chữa khỏi hài tử biện pháp. Nếu lại kéo xuống đi, hài tử dễ dàng thiêu ra viêm não, ơn. Dựng lên khả năng Ảnh hưởng tương lai con nối roi vấn đề Vệ quảng nghe được bị lây bệnh ba chữ Trong mắt sẹt qua một mả tâm ngoan Tiếp theo nghe được ảnh hưởng sinh dục Cả khuôn mặt liền hoàn toàn đen Không chút do dự nói Tiên phu nhân cứ việc buông tay làm Mặc kệ cứu trị thành công cùng không Ta vệ trong phủ hạ đều sẽ đối phu nhân Lần này viện thủ khắc sâu trong lòng ngũ tạng Kiên hảo Đại ca Các ngươi một cái bế lên hài tử Một cái nắm lấy hắn tay chân Đừng làm nàng lộn xộn. Ta muốn bắt đầu rồi. Một ngải nói xong phất tay không gian lấy ra một phen thủy sĩ quân đao, nước sắt trùng, băng gạc, y lì dùng băng dính từ từ tiểu đồ vật nhi, bãi trên đầu giường bàn nhỏ nhi thượng, không hề có để ý tới vệ quảng phát ra hút không khí thanh. Trước cầm lấy quân đao bẻ ra sắc bén tiểu trùy thủ ở ngọn nến thượng nướng thành màu đen, sau đó dặn dò hai người vững chãi. lúc này mới trầm hạ tâm thần, thở sâu, tận lực ổn định đôi tay ở hai tử sưng đỏ hàm dưới cốt biên cắt cái nửa tấc lớn lên khẩu tử lập tức liền có màu vàng nước mủ chảy ra tới có lẽ là cảm giác được mặt bộ đau đớn lâm vào nửa hôn mê hải tử hơi hơi dãy ruột lên một ngải vội vàng nhẹ giọng hướng hắn bảo bảo ngoan một lát liền không đau bảo bảo là nam tử hán không thể sợ đau chờ ngươi hết bệnh rồi cô cô cho ngươi làm ăn ngon a thanh âm ôn nhu mà ấm áp thành công làm hải tử tĩnh xuống dưới Một ngải nhẫn tâm tiếp theo đè ép hắn gương mặt, làm nước mũi có thể nhanh chóng chảy ra, như vậy thẳng vội 15 phút, hai bên xương bao rốt cuộc bẹp đi xuống, không còn có nước mũi chảy ra. Một ngải tùy tay ném xuống khăn, cầm lấy nước sắt trùng nhẹ chảy ra khẩu, gấp hảo băng gạc dùng băng rán dính lao, tinh tế đem một mảnh a sắp tỉ gìn nghiền thành bột phấn sen lẫn trong nước suối, rối tay chậm rãi khép mở hải tử hàm dưới chợ giúp hắn nuốt. Làm xong này đó nàng vẫn là có chút lo lắng lại cầm một chi kháng vi rút khẩu phục dịch ra tới hống hải tử uống lên cuối cùng sẽ một cái lui nhiệt rán rán đến trên trán nhẹ nhàng thở ra một ngải dùng tay háo xoa xoa trên đầu mồ hôi nhi nói làm hải tử nằm thẳng đi nên làm đều làm còn lại chỉ xem hải tử tự thân sức chống cự phía trước cho hắn uống linh thủy sao tiếu hằng hoạt động một chút chết lặng cánh tay trả lời nói ước chừng giờ tị mà uy một ly lúc sau liền uống không đi vào Này chứng bệnh muốn uống nhiều thủy mới được, linh thủy ta nơi này còn có, mỗi 15 phút đều phải cấp hải tử uy hai ly. Một ngải phất tay ở trong không gian tìm hai cái nguyên bản dự bị trang mật ong cái bình, rót đầy tuyền lấy thủy ra tới, bởi vì không có phong khẩu nhi, cho nên liền có linh khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ đàn khẩu bay ra, làm người nghe chi không cấm một trận thoải mái thoải mái thanh tân. Nàng động thủ đổ tam ly, tiếp đón tiếu hàng cùng vệ quảng cùng nhau ngồi xuống. Mấy khẩu linh dưới nước bụng, ba người trên người mệt mỏi cơ hồ trở thành hư không. Vệ quảng đứng lên, trên mặt biểu tình hỗn hợp kinh sợ, nghi hoặc, cảm kích từ từ cảm xúc, phức tạp cực kỳ, hắn cung cung kính kính đối với một ngài lại là thi lễ. Một ngài vội vàng nghiêng người tránh đi, hư lỡ một phen, trong lòng mơ hồ đoán được hắn muốn lời nói, vì thế chính sắp nói, vệ đại nhân không cần như thế khách khí, chứ không nói ngài cùng ta huynh trưởng giao hảo. Chính là trên đường đi gặp có người bệnh tình nguy kịch, không nói được ta cũng muốn bằng vào này tay rách nát y thuật cứu trị một phen, cho nên, vệ đại nhân không cần đem việc này quá để ở trong lòng. Ân, chỉ là có một việc, mong rằng vệ đại nhân thông cảm, ta chỉ là một cái bình thường ở góa nữ tử, thích bình tĩnh sinh hoạt. Phần 72 Thiên Phu Nhân Ý Tứ, ta minh bạch, ta lấy ta vệ ra danh dự thể. Hôm nay bất luận cái gì hiểu biết tuyệt đối sẽ không hướng người khác để lộ nửa câu. Vệ Quảng Trịnh trọng hứa hẹn. Không cần như thế nghiêm túc, ta tin tưởng vệ đại nhân nhân phẩm, kiên nhẫn chờ đợi đi, lại có một hai cái canh giờ hẳn là liền có kết quả. Một ngải lại sờ sờ hài tử ngực, cổ, nhiệt độ cơ thể vẫn là rất cao, chính là nàng lại phỏng trường không ra cụ thể độ ấm. Đột nhiên nàng ảo não một vô chán, như thế nào quên dùng nhiệt kế. Nhìn dáng vẻ. Nàng thật không phải làm bác sĩ liêu, như vậy quan trọng công cụ đều có thể quên ở một bên. Vội vàng từ trong không gian lấy ra cái xanh trắng đan sen tiểu tợ lặt tiệt quản, mở ra đảo ra bên trong cái kia mang ngũ đỏ nhiệt kế, nhẹ nhàng kẹp ở hài tử dưới nách, qua nửa khắc chung lấy ra để sắt vào ngọn nến nhìn kỹ, tam chín độ một. Không được, độ ấm vẫn là quá cao, như vậy đi xuống vẫn là có nguy hiểm, một Ngải lại lần nữa như mày, xoay người nói, vệ đại nhân. Người gọi người tìm đàn nhất liệt rượu tới, lại kêu hai cái làm việc cẩn thận nha đầu tới, hài tử nhiệt độ cơ thể vẫn là quá cao, cần thiết hơn nữa vật lý hạ nhiệt độ. Vệ quảng trong lòng chính là căng thẳng, vội vàng đi ra cửa an bài, tiếu Hằng cũng tùy đi ra ngoài. Không đến một lát, bọn họ liền lanh tiến hai cái nha đầu tới, một ngải cũng không khách khí, chỉ huy các nàng cầm khăn dính rượu mạnh ở hài tử trước tâm cùng phía sau lưng trà lau, thẳng lập lại lau hai ba biến mới làm các nàng dừng lại. Tiểu đại sảnh Lão thái thái cùng hai vị phu nhân nhất thời lo lắng cực kỳ, không chịu nổi nôn nóng đến chen vào phòng tới. Một ngải ghé vào hài tử bên miệng lắng nghe, tiếng hít thở tuy rằng vẫn là có chút mỏng manh, nhưng là lại không có tái xuất hiện đứt quãng tình huống. Hô hấp tình huống tốt một chút, hiện tại chỉ cần có thể lui tiêu, liền tính chịu đựng đi. Lão thái thái cùng hai cái đều mặt lộ vui mừng, chắp tay trước ngực, thì thầm trong miệng không biết ở cảm tạ vị nào thần tiên vệ quảng cung tiếu hằng cũng nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc ý thức được trong phòng người quá nhiều khuyên lão thái thái đi một khắc gian phòng ngủ nghỉ ngơi hai người cũng tị hiềm lui xuống chỉ chờ hai vị phu nhân bạn một ngải trông coi hài tử hai cái tuy rằng mặt mày gian hàm chứa tràn đầy lo lắng lo âu nhưng là nói chuyện lại là thực thân thiết hiền lành hai người cùng một ngải cho nhau chào hỏi thông tin họ sau đó ngồi ở cùng nhau biên trông chừng hài tử biên nói chút chuyện phiếm Nguyên lai các nàng là thân tỷ muội, tuổi kém 2 tuổi, vị kia nhìn qua lênh lẹ giỏi giang chút chính là vệ đại phu nhân, một vị khác tiểu nhu dịu dàng chút chính là vệ nhị phu nhân. Một ngày tuy rằng tò mò các nàng hai chị em cùng gả một người nguyên do, nhưng cũng không có ngốc đến trực tiếp hỏi ra tới. Rốt cuộc cùng các nàng còn không quen thuộc, nàng bản thân lại là cái cực để ý người, cho nên, tận chọn chút vài vóc gái trang sức gái linh tinh đề tài, nhàn nhạt liêu thượng vài câu còn chưa tính. Một ngải biên bồi hai người nói chuyện, biên cẩn thận cầm miên bổng dính nước suối ướt át hải tử môi khô khốc, cái này làm cho hai vị vệ phu nhân thực cảm kích, vội vàng nhận lấy. Một ngải trên mặt cười nói không ngại, chính là trên tay vẫn là thống khoái giao cho các nàng, rốt cuộc đứa nhỏ này là các nàng tâm can bảo bối nhi, vạn nhất không phải cùng nàng khách khí, chỉ là ghét bỏ nàng hầu hạ không hào đâu. Chương 91 lành bệnh, cầu phấn hồng Chương 91 lành bệnh, cầu phấn hồng Như vậy chịu đựng một canh giờ, một ngải thoáng che lấp một chút, lại lần nữa lượng nhiệt độ cơ thể, 37 độ 9, cảm ơn trời đất, rốt cuộc là giáng xuống. Hai vị vệ phu nhân cao hưng đến hỉ cực mà khóc, vội vàng chạy ra đi thông chi bà bà cùng phu quân, kết quả trong phòng lại lần nữa trên đầy, lại qua nửa canh giờ, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn hàng đến bình thường, thánh mạng chi yêu xem như giải trừ, một ngải lại thủ trong chốc lát nhìn tình huống không có lặp lại. Lúc này mới đi theo vệ nhị phu nhân đi chuẩn bị tốt trong khách phòng nghỉ tạm. miên cương kiên trì tắm rồi, ngã vào trên giường liền ngủ rồi, thậm chí đều đã quên lo lắng tân ba. Hắc ngọt một giấc ngủ dậy, ngày đã thăng thật sự cao, phòng trừng có giờ thìn cuối cùng, hầu hạ nàng rời giường tiểu nha đầu vẻ mặt vui mừng nói cho nàng, tiểu công tử vừa rồi tỉnh lại. Một ngài rửa mặt xong đổi hảo sạch sẽ vay áo, lúc này mới một đường hướng về hôm qua cái kia tiểu viện đi. Hai tử vẫn là thực suy yếu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nghe mẫu thân giới thiệu nói là hắn ân nhân cứu mạng, nhút nhát sợ sệt hành lễ, lại bởi vậy thân đau miệng vết thương, lông mày đôi mắt đều nhăn ở bên nhau, càng thêm có vẻ đáng thương. Một ngày một bên ôn nhu cười cùng hắn nói chuyện, một bên tinh tế trai cho hắn làm chút kiểm tra, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường, gương mặt cũng không có tiếp tục sưng đỏ, đều là chuyển biến tốt đẹp hiện tượng trong phòng chủ tử nha đầu thêm ở bên nhau tổng cộng mười mấy đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm một ngải sắc mặt sợ nàng nhíu mày hoặc là nhấp miệng lúc này nghe được nàng nói hài tử chuyển biến tốt đẹp đều cao hứng cực kỳ liền vệ quảng như vậy thiết huyết ngạnh hán trong ánh mắt cũng ẩn ẩn thấy lệ quang một ngải tiếp thu xong mọi người cảm tạ khách sáo như cũ lưu lại tiếu hàng cùng vệ quảng vệ đại nhân đứa nhỏ này hiện tại chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng tận lực tránh cho hàm dưới hoạt động miệng vết thương khép lại cũng có thể mau chút nói xong tựa hồ lại nghĩ đến cái gì xoay người đối tiếu hằng nói đại ca ngươi trong phủ còn có hương mẹ sao nếu có thể ngao chút mềm lạn cháo liền càng tốt tiếu hằng lắc đầu trên mặt ẩn ẩn có chút hồng ý ân đã không có thành nhi kia tiểu tử ngày ngày kêu muốn ăn mễ ngươi lần trước lấy tới kia một túi ngày hôm trước vừa vận ăn xong rồi một ngải ngạc nhiên nhìn hắn một cái ngay sau đó trong mắt có một tia hiểu rõ chi sắc miễn cưỡng nhìn xuống khoẹ miệng ý cười đại ca này hoảng giải đến cũng thật quá sức sẹo, một cái bốn tuổi hải tử chính là tam cơm đều ăn gạo cũng không có khả năng một tháng ăn vào đi năm mươi cân nhất định là hắn cũng cùng nhau ăn hiện giờ lại không chịu thừa nhận thăm ăn sách xuất tử gia nhi tử gánh trách nhiệm ta nơi này nhưng thật ra có thể lấy ra tới bất quá có chút quá mức thấy được trước làm người trưng chén nộn chút canh trứng cấp hài tử lót lót bụng, đừng chậm trễ uống thuốc thời gian, trong chốc lát, vẫn là làm người đi thông chi Âu Dương hồi chúng ta trong phủ lấy một ít đi. Vệ quảng lên tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài công đạo nhà Hoàng Trưng canh chứng. Tiếu Hằng cười nói, trong chốc lát vẫn là ta tự mình đi công đạo Âu Dương đi, người khác đi nói, hắn chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Người này nhưng thật ra cái trung tâm, tối hôm qua sẽ không chịu cùng lễ nương các nàng hồi phủ, chính là ở trước cổng trong thủ cũng không ngủng công ngươi lúc trước chính là ngăn cản mẹ mình, cứu hắn một cái tánh mạng. Một ngày nghe xong sướng sốt, nàng nguyên bản cho rằng Âu Dương đi tiếu phủ, không nghĩ tới lại là. Nghĩ đến tối hôm qua thiên lạnh xương trọng, nhất định bị rất nhiều nghèo khổ, nàng trong lòng hơi hơi có chút cảm động. Nàng không phải cái này thời không sinh trưởng ở địa phương người, cũng không có cái loại này, nô bục vi chủ nhân liều mình chịu khổ đều là buồn phận ý tưởng, nàng thái độ càng có khuynh hướng thuê công nhân quan hệ. Ở nàng xem ra, nàng ra tiền mua nô buộc trở về vì nàng lao tâm lao lực, cung cấp bọn họ ăn mặc là hẳn là. Âu Dương nếu đi theo tiếu phủ, nàng cũng hoàn toàn chọn không làm lỗi tới, rốt cuộc nàng lúc ấy cũng không có nói do hắn lưu lại. Chính là, hắn không có đi, ở đêm lạnh thủ vững nhị môn, chỉ vì sợ nàng ngẫu nhiên gọi đến, hoặc là ở xa lạ phủ đệ đã chịu cái gì thương tổn, này như thế nào có thể không cho nàng không cảm động. Có lẽ trước kia là nàng phòng bị tâm quá nặng, cũng không phải mỗi người đều sẽ đối nàng tâm tôn ác ý đem, nếu đa lưu tâm một chút, vẫn là có thể phát giác bên người có rất nhiều người là đáng giá nàng thiệt tình tin tuệ. Khu, khu Tiểu Hằng dùng tay che miệng mũi, làm bộ khụ hai tiếng, đem một ngải từ ngây người chung kéo ra tới, muội tử, canh chứng hảo." "A, hảo." Một ngải lúc này mới thấy không biết khi nào vệ quảng đã bưng canh chứng trở về. Vội vàng quay người đi đỡ hải tử nửa rượi vào đầu giường, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ vì hắn. Hải tử mấy ngày này bị ốm đau trà tấn, liền thủy đều uống thật sự thiếu, càng đừng nói là thức ăn, lúc này đi gương mặt hạ sương bao, cảm giác nhẹ nhàng, bụng cũng thấy ra đói bụng, tuy rằng miệng vết thương có chút đau đớn, cũng kiên trì ăn hơn phân nửa chén. Một ngày tán hắn hai câu, lại bối qua tay đi. Ở trong không gian cầm một lọ kháng vi rút khẩu phục dịch cùng một mảnh đầu bào kéo định ra tới, chậm rãi hống hài tử uống xong đi, xem hắn khổ đến cái mũi nhỏ đều nhữ lại, lại chỉ là trộm ngắm ngắm phụ thân sắc mặt, nửa điểm Nhi không dám ra tiếng. Một ngày có chút buồn cười, nay vệ quảng ngày thường nhất định là cực nghiêm lệ, đối đãi chính mình Nhi tử khẳng định cũng là không giả sắc thái chiếm đa số. Cái này thời không cùng nguyên lai thế giới cổ đại không sai biệt lắm, chú ý nghiêm phụ từ mẫu. Tuyệt đối không có cái nào phụ thân giống hiện đại như vậy cùng hài tử điên chơi đùa chơi, mỗi ngày sụ mặt cha hỏi công khóa, ngẫu nhiên khen là vài câu, liền tính là yêu thương quan tâm. Cho nên, chẳng sợ vừa rồi vệ quảng vi nhi tử chuyển nguy thành an đỏ hốc mắt, hiện tại cũng là không chịu tiến lên mềm giọng vài câu. Một ngài sấn hài tử không chú ý, lại lấy ra một phen kẹo, lột một viên bỏ vào trong miệng hắn, hài tử đầu tiên là ngạc nhiên đến mở to hai mắt, sau đó chậm rãi cười mị mắt. Một ngải sợ hắn tham ngọt một lần đều ăn đối hàm răng không tốt, liền khởi xuống trên eo túi tiền, đem kẹo đều bỏ vào đi, phóng tới hắn bên gối, đào nhi ngoan, hiện tại bệnh còn chưa hết, không thể ăn quá nhiều kẹo, cô cô cho ngươi phóng tới bên gối, mỗi lần uống thuốc xong mới có thể ăn một cái, được không? Hai tử nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt ướt rầm rề, ngoan ngoan đến giống chỉ dịu ngoan tiểu thú. Một ngải yêu thương sờ sờ đầu của hắn. Đột nhiên nhớ thương khởi tân ba lúc này không biết có phải hay không ở khóc nháo tìm mụ mụ trong lòng toan lên. Vì thế, suy nghĩ cái đơn giản thành ngữ tiểu chuyện xưa, chậm thanh giảng cấp hài tử nghe, hài tử cực cảm thấy hứng thú, nghe được thực nghiêm túc, thẳng đến dược hiệu lên đây, mới chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Một ngài cho hắn đắp chăn đàng hoàng, ba người rời khỏi môn đi. Cứ như vậy, một ngài ước chừng ở vệ phủ ở bốn ngày, hài tử chẳng những ngoan ngoan nghe lời. Trạng hướng cũng càng ngày càng tốt, nàng cũng không hề yêu cầu vệ quảng cùng tiếu hàng hai người hỗ trợ. Âu Dương sớm lấy hương Mễ trở về, nàng ngẫu nhiên sẽ xuống bếp cấp hải tử làm chút cháo thịt, hoặc là hống hắn kể chuyện xưa làm chút đơn giản trò chơi nhỏ, thế cho nên hải tử chỉ cần mở to mắt liền đến chỗ tìm kiếm nàng. Vệ lao phu nhân đều cười nói nàng ghen thị. Một ngài không phải am hiểu giao tế người, nhưng là đối hải tử cùng lao nhân lại trời sinh có loại kiên nhẫn cùng thiện ý vì thế. Liền đem vệ lao phu nhân trở thành trong nhà nãi mãi, liêu chút việc nhà, không biết là ngày thường quá mức cô tịch, vẫn là thân ở hào môn thâm trạch nhiều năm quan hệ, vệ lao phu nhân đối này đó dưỡng gà trồng rau nông ra việc vật thực cảm thấy hứng thú. Một ngài tựa tùy ý nhắc tới nông gia hài tử thường xuyên nơi nơi điên chạy chơi đùa, ngược lại thân thể thực cường tráng, sau đó khuyên giải an ủi nàng cùng hai vị vệ phu nhân, không cần quá mức trách móc nặng nghề hài tử công khóa. Muốn cho hắn nhiều phơi nắng nhiều rèn luyện thân thể, tăng cường miễn dịch lực, về sau cũng không dễ dàng sinh bệnh, nghe được vệ phủ mẹ chồng nàng dâu ba người liên tục gật đầu. Như vậy mấy ngày ở chung xuống dưới, một ngày cùng ngày một nhà tổ tôn tam đại liêu đến cực thụ, hai tử càng là cô cô, cô cô kêu cái không ngừng, mỗi lần tới rồi ăn cơm thời điểm đều mắt trông mong nhìn nàng. Cái này làm cho nàng càng là nhớ thương khởi tân ba tới, mỗi ngày thấy tiếu hằng đều phải hỏi kỹ. Làm cho tiếu hằng có chút dở khóc dở cười Hắn nếu nói tân ba thực hảo Chơi thật sự vui vẻ Nàng lại không tin Cho rằng hắn ở nói dối Chính là nếu trái lương tâm nói hài tử khóc nháo, Lại sợ nàng càng nhớ thương nóng lòng Đành phải hàm hồ nói hết thể đều hảo Miễn cưỡng kiên trì đến thứ bảy ngày sau ngọ Đào nhi miệng vết thương kết vẩy Cũng hoàn toàn tiêu sưng Bình thường ăn cơm nói chuyện đều đã không có trở ngại Nàng tìm không người là lúc Lấy ra mấy bao bản làm can, một lần nữa dùng giấy bao hảo, cẩn thận dặn dò hai vị vệ phu nhân cấp hải tử mỗi ngày tiếp tục xả nước uống, sau đó kiên quyết từ đi, chạy đến tiếu phủ xem tân ba. Kết quả, nàng lại là tắm nước nóng tiêu độc, lại là đổi bộ đồ mới, lan lộn xong rồi tìm được địa phương, nhân ra tân ba cùng thành nhi cầm tiểu ô tô chơi đến chính vui vẻ, nhìn thấy mụ mụ trở về, hoàn toàn không có một ngải trong tưởng tượng như vậy nào lên tới khóc lớn. Chỉ cao hưng đến hô câu mụ mụ, liền cùng hắn thành nhi ca ca tiếp tục thi đấu đi, phản phất mụ mụ vừa ly khai không đến một canh giờ giống nhau. Thái độ này là một ngải rất là sinh khí, một bên cắn răng mắng tiểu không lương tâm, một bên giận dỗi xuống bếp làm một phần nhi nồi lạc, bưng ở hai hải tử trước mặt ăn đến mùi ngon. Hai đứa nhỏ quả nhiên lập tức bị lạc thành kim hoàng sắc điểm tâm hấp dẫn lại đây, nào muốn ăn, một ngải lại không chút nào để ý tới. Hai cái tiểu tử vốn dĩ cho rằng mụ mụ đậu bọn họ chơi đâu, sau lại nhìn đến nồi lạc đều mau bị ăn không có, trong ánh mắt liền đều rớt xuống nước mắt, cái này kêu cô cô không đau thành nhi. Cái tiếc kêu, kêu, ô ô, mụ mụ không cần tân ba. Tân ba là tiểu đáng thương hoảng đến một ngải vội vàng ném xuống chiếc đũa, chạy tới khuyên rỗ, tương thuận hai bổn tranh liên hoàn, một đại phủng kẹo từ từ thứ tốt, lúc này mới làm cho bọn họ nín khóc mỉm cười. Phần 73 Xuân phân mấy cái ở một bên cười đến khỏe miệng đều vai, các nàng khi nào thấy quá phu nhân như vậy tính trẻ con một mặt ra. Lệ nương cũng cười đến đợi eo kêu bụng đau, cái này nghĩa muội như thế nào cùng hài tử giống nhau giận dỗi. á buổi tối đi ngủ khi, liền dựa ở phu quân trong lòng ngực, học cho hắn nghe, sau đó cảm giác hắn lồng ngực bởi vì bật cười mà nhẹ nhàng chấn động, trong lòng dị thường thỏa mãn, lẳng lặng ngủ lại không có nghe thấy nàng phu quân ở yên tĩnh tối tăm trùng cực kỳ rất nhỏ kia thanh thở dài. Một ngày cùng lệ nương hai người kết bạn đi dạo phố trọn mua, ngẫu nhiên cùng nhau xuống bếp giao lưu xuống bếp nghệ, cứ như vậy lại ở ba ngày, rốt cuộc nhớ thương trong nhà rất nhiều việc vặt ánh, lại lần nữa đi vệ phủ xác định đào nhi bệnh tình đã khỏi hẳn, liền tìm một đêm cùng Tiếu Hằng nói chuyện một canh giờ, sau đó mang theo lưu luyến không rời tân ba ngồi xe trở về nhà. Trong nhà vẫn là bộ dáng cũ, lao thái thái cùng xuyên xuyên nguyên bản đối với nàng đột nhiên bị thỉnh đi rất là lo lắng, thấy các nàng bình an trở về cũng liền yên tâm, người một nhà làm bản hảo đồ ăn, vô cùng náo nhiệt ăn một đốn, sau đó tiếp tục sinh hoạt. Ngày thứ hai giữa trưa, tiếu phú lại mang theo thiệp tới cửa tới, lần này lại là thế vệ phủ tới đưa tạ lễ. Một hàng sáu chiếc xe ngựa, chứa đầy các màu tơ lụa, tinh xảo trang sức, dược liệu, lá trà mới lạ tiểu bài trí nhi so trước kia tiếu phủ đưa tới còn muốn quý trọng rất nhiều thô sơ giản lược tính ra như thế nào cũng muốn vượt qua hai ngàn lượng bạc mặt khác còn có một phong tiếu hàng thư tín đơn giản là làm nàng yên tâm nhận lấy chi ý một ngải vừa lòng với vệ quảng cẩn thận sẽ là người e sợ cho phái hắn trong phủ quản gia tới quá mức đáng chú ý liền trước đưa đi tiếu phủ lại từ tiếu hàng chuyển giao vì thế nàng cũng không khách khí khắc khai gian kho hàng hết thể trang đi vào làm quách hoài chiêu đái tiếu phú mấy người ăn cơm lại bị tám hộp điểm tâm một trăm cân hương mễ còn có một đại thùng nước suối cùng mấy chương cháo phẩm phương thuốc miên cương trang nửa xe cùng tới khi so sánh với thật sự có chút quá ít đảo không phải nàng không nghĩ nhiều đáp lễ vấn đề là thật sự nghĩ không ra hồi thứ gì hảo ga rừng nắm linh tinh giã vật lấy không ra tay trong không gian rất nhiều mới lạ đồ vật lại không thể lấy ra tới đơn giản đưa chút nhà mình làm điểm tâm cùng hương mễ nước suối ấn việc đời giá trị cũng có một ngàn lượng bạc không tính quá keo kiệt vệ phủ lão quản gia ngồi ở người gác cổng uống nào đó cơ linh gã sai vặt dâng lên hào trà hắn là vệ phủ thâm niên lão nhân có thể nói là nhìn vệ quảng lớn lên mấy ngày hôm trước tiểu thiếu gia bị bệnh đem hắn gấp đến độ đầy miệng trường vết bỏng rộp lên cũng giúp không được vội sau lại tiếu đại gia thỉnh vị phu nhân tới thi triển diệu thủ rốt cuộc đem tiểu thiếu ra từ hoàng tuyển trên đường kéo lại hắn quả thực muốn dập đầu tạ ơn lao ra từng kêu hắn đi cẩn thận công đạo đã lâu vị phu nhân kia áo cơm liền đều từ hắn an bài đáng tin cậy kín miệng người hầu hạ hôm nay sáng sớm hắn tự mình dẫn người đem mấy xe tạ lễ đưa đến tiếếu phủ lúc này cũng không sai biệt lắm tới rồi cùng tiếếu quản sự ước hảo canh giờ quả nhiên hắn đệ nhị ly trà mới vừa thấy đấy Có gã sai vật tới báo tiếu quản sự tới cửa cầu kiến. Lao quản gia hai vội tiếp đi ra ngoài, khách sáo hai câu, tiện đi tiếu phú, thô sơ giản lược ngắm liếc mắt một cái danh mục quả tạo. Điểm tâm là giống nhau đáp lễ đều sẽ bị hạ, chẳng có gì lạ. Đại thùng trang thủy đưa tới liền có chút kỳ quái, nhưng là để cho hắn cao hứng vẫn là một 100 cân hương mễ. Này hương mễ chính là dù ra giá cũng không có người bán. Nhà mình lão phu nhân cùng tiểu công tử đều cực thích ăn, trước kia mới vừa hỏa bạo khi, tiếu phủ từng đưa quá mấy cân, sau lại vừa định muốn nhiều mua một ít trở về, liền đồn đãi nói liền tiền khách lâu đều đã đoạn hóa, nghĩ đến này hải ngoại thuyền tới chi vợ, số lượng không nhiều lắm cũng là hẳn là, có thể nếm thượng mấy khẩu liền tính may mắn việc. Mấy ngày trước đây, tiểu công tử bị bệnh, lão gia không biết từ nơi nào lộng chút trở về. Cô ý điều nhà mình ổn trọng hiểu chuyện tiểu cháu gái đi chuyên quảng nao nấu, hơn nữa hạ phong khẩu lệnh. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở vị phu nhân kia đáp lễ được 100 cân nhiều, này nhưng không thể không làm hắn kinh ngạc, như vậy thần kỳ hiếm lạ chi vật, vị phu nhân kia là từ chỗ nào được đến. Nghĩ lại nhớ tới kia phu nhân là tiếu đại gia mời đến, này hương mẹ cũng là từ tiên khách lâu bắt đầu bán, chẳng lẽ, này hương mẹ là vị phu nhân kia. Lão quản gia vội vàng khụ khụ, cường ảnh đánh gây chính mình trong đầu suy đoán, làm nhiều năm thâm được chủ nhân tín nhiệm tâm phúc quản gia, hắn là thật sâu minh bạch một đạo lý, có một số việc cần thiết phải học được không nói, không xem, không hiểu. Chương 92 Lão Thái Thái Khúc Mắc Chương 92 Lão Thái Thái Khúc Mắc Lão quản gia thu hồi danh mục quà tặng, cẩn thận nhét vào ống tay háo, sau đó tự mình chỉ huy mấy cái cơ linh gã sai vật dỡ hàng. Ổn định vững chắc nâng tiến nội viện nhà kho Buổi tối vệ quảng trở về Thấy đáp lễ đơn tử rất là vui mừng Như đạt được trí bảo giống nhau Kêu hắn tự mình dẫn người đem kia xô nước Lập tức đưa đến thư phòng Đối với hương mễ ngược lại phản ứng thường thường Lao quản ra trong lòng nghi hoặc càng trọng Lại buông xuống lông mi Không có nhiều lời nửa câu Không đề cập tới vệ quảng chủ tớ Hai người vui mừng cùng nghi hoặc Một ngài lúc này chính vùi đầu nỗ lực công tác đâu Lần trước bởi vì cho khóc tân ba cùng thành nhi, ký xuống hiệp ước không bình đẳng, hiện tại rảnh rỗi tân ba liền hóa thân vì tiểu ma đầu, mỗi ngày mười mấy thư ở nàng bên thay nhắc mãi, hoặc là trực tiếp liền dùng hắn kia ngâm đen nhi mắt to ai hoán nhìn chằm chằm nàng, này có thể so nhắc mãi muốn dùng tốt gấp trăm lần, một ngải thật sự lo lắng lại như thế đi xuống con hắn sẽ biến thành thâm cung quán phụ, vì thế nghỉ ngơi hai ngày, an bài các loại việc vật vánh lúc sau. Di ra trong không gian sở hữu sách vở Một đầu chui vào đi phiên lại phiên Mới quyết định làm giống nhau tân thức ăn Đồng chí tính tình hảo có kiên nhẫn Nàng phần lớn khi hầu đều là bồi ở lao thái thái Bên người cùng nhau theo thùa may và giải buồn nhi Tiết thu phân trưởng quản phòng bếp một ngày tam cơm Cộng thêm lao thái thái dưỡng thân nước canh cũng rất bận rộn, Xuyên xuyên lại là bị sớm định tốt học tập kế hoạch vướng thân mình Cho nên, ngày này sáng sớm một ngải chỉ mang theo xuân phân hạ trí tiểu an vừa ý bốn cái nha đầu chọn mười cân hạt no đủ tiểu mạch đặt ở đại trong buồn dùng nước gấm phao thượng lại ở phòng bếp lớn ngoài cửa cối xay thô thô ma chín mươi cân bắp viên chờ ngày hôm sau sáng sớm vứt ra tiểu mạch khống thủy để vào cái sọc nội bãi ở ấm áp tây sương tiểu đại sảnh mỗi ngày dùng nước gấm xối mầm hai ba lần tiểu an đi theo xuân phân tựa như lúc trước gương mạ khi giống nhau kỹ càng tỉ mỉ ký lục mỗi cái bước đi Như vậy qua ba ngày, mạch viên chậm rãi mọc ra hai mảnh nộn nộn nho nhỏ lá cây tới, mọi người cùng nhau động thủ, đem lá con cắt thành cực toái tiểu mạng. Sau đó đem mấy ngày hôm trước ma tốt bắp toái viên tẩy sạch, ở trong nước ngâm 5-6 tiếng đồng hồ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại chọn 10 cân hảo khoai lang, ma thành bã đậu bộ dáng, chờ đến bắp toái viên hút thủy bành trương sau, vớt lên để ráo, Hỗn hợp thượng khoai lang cha cùng nhau đặt ở đại lồng hớp, Thiêu lửa lớn bắt đầu trưng đến không có ngạnh tâm nhi, sau đó lấy ra phô ở chiếu trúc thượng, lượng lạnh đến không phỏng tay trình độ. Sau đó đem mạch nha mảnh vỡ đều đều quấy đi vào, lên men 5-6 tiếng đồng hồ, lại trang nhập vải bông túi nội, chắt lao túi khẩu, dùng sức giảo áp bước ra đường nước nhi tới. Nhìn bùn gỗ đạm màu nâu dính đường nước nhi, một ngải dùng chiếc đua khơi màu một chút nếm nếm, nói thật nàng cũng có chút thấp hỏng, sợ chúng đậu. Này đó bước đi chỉ là y theo thư thượng vài câu đơn giản giới thiệu, cụ thể các loại dùng liêu chính xác lượng, còn có lên men thời gian từ từ chi tiết đều là dựa vào suy đoán mà đến, thật sự có chút mạo hiểm. Nhưng là, hiển nhiên ông trời cũng trông cự không được tân ba hoán nghiệm, bàn tay vung lên, ban cho lần này thí nghiệm viên mãn thành công, đường nước nhi không có bất luận cái gì mùi lạ, như nhau trong ấn tượng ngọt lành, cuối cùng không có bạch bận rộn. Xoay người hô xuân phân mấy cái đều tới nếm thử, được đến một mảnh hoan hô, này có thể so ngọt tương muốn ăn ngon nhiều. Tân ba hoảng tròn vo tiểu thân mình chen vào tới, múc một cái muỗng liền tắt trong miệng, một ngải vội vàng đoạt hạ cái muỗng, như vậy ăn xong đi, hàm răng liền chờ đau đi. Béo tiểu tử đáng thương vô cùng nhìn mụ mụ, cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, rất có lập tức liền sẽ lũ bất ngờ bùng nổ su thế. Một ngải nhất không thể gặp hắn cái dạng này, chạy nhanh phất tay cầm đậu phộng. Hạt dưa cùng hạt mẹ ra tới, hồng hắn nói còn không có làm tốt đâu, lại chờ một lát hơn nữa này mấy thứ, sẽ càng tốt ăn. Sau đó liền chỉ huy mấy cái nha đầu đem này tam dạng xào chín, đảo thành toái viên, phân biệt sen lẫn trong kẹo mạch nha, chờ đến nửa động lại khi ở trước tiên dự bị tốt khuôn đúc đẻ cho bằng, cắt thành cực tiểu khối vông. Cứ như vậy, bán tương càng tốt không nói, ngọt lành chung lại nhiều đậu phộng, hạt dưa cùng hạt mẹ mùi hương. Tôn Ba vui mừng đến mỗi dạng đều nêm nếm, cuối cùng dùng giấy dầu bao một phen đậu phộng đường, hôn mụ mụ vẻ mặt nước đường. Tung tăng nhảy nhót chạy ra đi tìm được mùa vũ thuận khoe khoang đi. Xuân phân truyền lên nước ăn, một ngải cẩn thận lau mặt, ngoài miệng cười mắng, này béo tiểu tử, nội tâm càng ngày càng nhiều, biết ta không chuẩn hắn ăn nhiều, liền một mình đấu yêu nhất ăn lấy, còn đánh được mùa vũ thuận ngụy trang nhiều cầm hai khối, trong lòng trong mắt lại đều là tràn đầy sung sướng. Nhật tử nên là cái dạng này quá, vô cùng đơn giản hạnh phúc, cơm no hào ấm vui sướng. Xoay người phân phó tiểu nha đầu nhóm phân ra một ít cấp trong phủ mọi người đều nếm thử, sau đó lại chiếu phương thuốc nhiều làm thượng vài lần, luyện hảo tay nghề, dự bị quá hai tháng coi như năm lễ đưa ra đi. Nói xong tự mình mỗi hình dáng nhặt mười mấy khối trang hai bản, đoan đi đông khóa viện đưa cho lão thái thái cùng xuyên xuyên nếm thử. Hôm nay trong thôn kia mấy nữ hải tử ước hẹn tới cùng xuyên xuyên cùng nhau theo thừa may vá, lúc này chính ngồi vây quanh ở tiểu đại sảnh nghiêm túc học đồng chí đánh tún thủ pháp, thấy một ngải tiến vào, vội vàng đứng dậy hành lễ, một ngải cười nói, không cần đa lễ, đánh tún liền sợ nửa đường gián đoạn, các ngươi cũng đừng quên biên đến nơi nào mới hảo. Nha, đúng vậy, ta đếm tới nhiều ít cái kết. Một cái 12-13 tuổi xuyên lục áo nữ hải tử lập tức la hoàng lên khuôn mặt nhỏ ảo não nhăn thành một đoàn, chọc đến người trong phòng đều cười rộ lên. Một ngài thân thủ bưng mâm đến nàng trước mặt, ý bảo nàng lấy một khối, dù sao cũng đã quên, trong chốc lát lại làm đi, trước nếm khôi đường đi, ta mới vừa làm tốt. Nữ hải tử thẻ lưới, cũng không xấu hổ khách khí, vươn ra ngón tay cầm khối đầu phộng đường nho nhỏ cắn một ngụm, à, thật giòn thật ngọt, đây là như thế nào làm. So ngọt tương muốn ăn ngon quá nhiều. Nàng mở to mắt to, Ngạc nhiên hỏi ra thanh, cái khác nữ hải tử cũng đã tử mâm cầm đường, nghe nàng như vậy tán thưởng, sôi nổi bỏ vào trong miệng, đôi mắt cũng đều cười đến mị lên. Xuyên xuyên chậm rãi tuổi tiệm trường, lại ngày ngày đi theo tỉ tỉ bên người xem nàng xử lý việc nhà, nghe thấy mục nhiễm dưới, tâm trí cũng dần dần thành thục rất nhiều. Biết nhà mình tỉ tỉ mỗi lần cân nhắc ra tới đồ vật, đều là có đại tác dụng, cách làm cùng phối liệu phương thuốc tất nhiên không thể tùy tiện để lộ ra đi. Vì thế, cười tiếp đón các nữ hải tử tiếp tục đánh túm, đem để tài xóa khai đi. Một ngải tán thưởng đến nhìn nàng một cái, xoay người tiến phòng trong bồi mãi mãi nói chuyện đi. Lao thái thái trải qua nhiều như vậy thiên cẩn thận chăm sóc điều dưỡng, thân thể tuy rằng không giống nguyên lai như vậy ngạnh lãng lưu loát, nhưng là đi đường nói chuyện đã không thành vấn đề. Lúc này nàng đang cùng đồng chí một bên thêu hoa một bên nói chút nhàn thoại, một ngải sợ nàng mệt chết đôi mắt. Luôn là khuyên nàng nhiều nghỉ ngơi một chút, nhưng là lao thái thái không biết chữ không thể đọc sách, này thời không lại không có tivi nhưng xem, bất đắc dĩ, trừ bỏ nhiều tới bồi nàng, cũng chỉ có thể nhậm nàng theo thừa may và tống cổ thời gian. Lao thái thái nếm khối đường, cười nói hảo, sau đó tìm cái lấy cơ chi đông chí đi ra ngoài, kéo một ngải ngồi vào bên người, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử, tiên tiên, mãi mãi cùng ngươi thương lượng một chút, ngày mai ngày mai mãi mãi tưởng dọn về tây viện đi một ngày như mày nhớ tới tây viện kia đối xúc sinh không bằng phu thê liền trong lòng phát đổ thở dài thiên hạ chỉ có bất hiếu nhi nữ lại không có không từ cha mẹ cho dù kia hai vợ chồng như thế bất hiếu lao thái thái vẫn là nguyện ý tha thứ bọn họ nguyện ý trở về cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt nhẹ nhàng mở miệng nói nãi mãi ngài thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục ở tiên tiên nơi này lại trụ thượng hai tháng đi chờ thêm năm Thời tiết cũng ấm áp, ngài lại dọn về đi, không hảo sao. Lão Thái Thái buông trong tay kim chỉ, hơi hiện ấy nay nhìn nàng một cái, mãi mãi biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, mãi mãi lần này một bệnh, cũng thường khai, về sau sẽ không lại như vậy không rõ thị phi, liền tính vì hổ tử tương lai cũng không thể lại mềm lòng nuông chiều cái kia người đàn bà đánh đá. Nói tới đây Lão Thái Thái dừng một chút, hơi hơi thấp đầu, tựa hồ hạ cực đại quyết tâm giống nhau ngón tay gắt gao moi ở rổ kim chỉ bên cạnh thượng, thập phân dùng sức, ngón tay tiết đều bắt đầu hơi hơi trắng bệnh là lúc, mới tiếp tục nói tiếp, ngươi không phải vẫn luôn không do nãi nãi chịu đựng cố thị nguyên nhân sao. Nãi nãi hôm nay liền nói cho ngươi nghe nghe, bởi vì đây đều là nãi nãi tạo hạ nghiệt, hiện tại bất quá là ở trả nợ thôi. Năm đó, xuyên xuyên mẹ ruột là cái nhiều lênh lẹ có khả năng nhân nhi à, xuyên xuyên cha quá mức thành thật yếu đối, với chúng ta, Thường bị tức phụ Nhi huấn đến không dám hé răng. Ta biết về sau, trong miệng nói Nhi tử tính tình mềm, tức phụ lợi hại điểm Nhi về sau cũng hảo giúp đỡ căng môn hộ. Kỳ thật, trong lòng hận đến không được. Nàng đệ nhất thai sinh xuyên xuyên, ta liền bắt đầu không cho nàng sắc mặt tốt, sau lại nàng hoài nhị thai, ta cũng không miễn nàng thỉnh an cùng ra sự việc, nàng mang thai 8 tháng khi bụng rất lớn, ta còn ngạnh muốn nàng đi ra cửa xứng theo tuyến, kết quả một ngã quăng ngã thành khó sinh. Hai mẹ con để ở. Cũng chưa. lão nhân một cổ nhi hỏa đi lên cũng đi theo đi, nhi tử đi rồi, chỉ để lại ta một cái tuổi già cô đơn bà tử, hảo hảo một cái ra khiến cho ta như vậy bại. Nếu không phải vì xuyên xuyên con nhỏ, ta sớm một đầu đâm chết tạ tội. Ta ở thần dưới chân núi quỳ quá một đêm, đối thiên thần phát hạ đại nguyện, nếu tương lai còn có con dâu vào cửa, tục ta lý ra hương khói một ngày, ta liền tuyệt không đối nàng nói nửa cái không tự. Lấy hoàn lại ta từng làm hạ nghiệt. Khả năng thiên thần cảm thấy ta tội thâm không thể thứ, mới phái như vậy vóc tức tới thu nợ. Ta chịu khổ bị khinh bỉ không quan hệ, lại là liên lụy ngươi cùng xuyên xuyên. Những việc này nhi ngươi hiện tại nếu đã biết, liền không cần lại đem mãi mãi coi như người tốt, làm mãi mãi trở về đi, mãi mãi tưởng hảo hảo giáo dưỡng hổ tử lớn lên, ngóng trông hắn có thể có chút tiền đồ, tương lai ta cũng có thể diện đi ngầm thấy lý gia liệt tổ liệt tông A. Phần bảy mươi Lão Thái Thái ngữ khí bình đạm đến tựa như ở giảng thuật người khác chuyện xưa giống nhau, không có khóc giống, không có nghẹn nào, nhưng là lại làm một ngải càng sâu đến cảm nhận được nàng nội tâm hối hận cùng thống khổ. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn hủy diệt tâm lý đối Lão Thái Thái oán trách, yên lặng cảm thán vận mệnh khúc chiết hài kịch, một cái bên vực người mình mẫu thân phạm phải sai lầm, lại trời xui đất khiến dẫn tới như thế bi thảm kết cục. Lập tức nàng về phía trước xây dịch thân mình. Tiến sát lao thái thái trong lòng ngực, ôn nu nói, mãi mãi, tiên tiên mặc kệ ngài trước kia thế nào, ta chỉ biết là ngài đem ta từ chân núi nâng trở về, thu lưu ta, chăm sóc ta dưỡng thường, cho ta làm váy áo, thu xếp tin tức hộ mua đất, không có ngài, nào có ta hiện tại ngày lành, mãi mãi vĩnh viễn là ta hảo nãi mãi. Ngài đừng thương tâm, trước kia nhận được những cái đó tội, coi như làm là cố thị thế xuyên xuyên mẹ ruột hướng ngài thảo nợ. Từ nay về sau, Ngài có thể buông trong lòng tay lại, hảo hảo sinh hoạt. Lao Thái Thái trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc duỗi tay ôm lấy nàng, đem đầu vui ở nàng trên vai hơi hơi nước nở lên, nước mắt chậm rãi tẩm ướt một ngải ngọc sắc cái áo. Một ngải một bên an ủi Lao Thái Thái, vừa nghĩ lấy cớ, theo lý thuyết Lao Thái Thái đem nói đến này phần thượng, nàng không nên lại ngăn đón, chính là, hiện tại nàng đã định hảo kế hoạch muốn giáo huấn Cố thị, lại là trăm triệu không thể làm Lao Thái Thái lúc này trở về. Nàng rũ xuống mi mắt, tâm tư chuyển động, thật đúng là tìm được cái hảo lý do, Chờ khuyên Lão thái thái thu nước mắt, đơn giản sửa sang lại tóc, mới thấp giọng nói, Nãi nãi, ngài tưởng trở về, tiên tiên không ngăn cả người, chỉ là ngài lúc này trở về, sợ là đối hổ tử có chút không tốt. Đối hổ tử không tốt? Vì cái gì nói như vậy? Lão thái thái nghi hoặc hỏi. Nãi nãi ngài đừng nóng nội, nghe ta nói tỉ mỉ. Ta mấy ngày hôm trước vội vội vàng vàng đi trong thành là vì cấp một cái hải tử chữa bệnh, hắn hai cái lỗ thai phía dưới sưng đến giống màn thầu giống nhau đại, liền thủy đều uống không đi vào. Loại này bệnh dễ dàng nhất lây bệnh cấp 5 tuổi dưới tiểu hải tử. Ta vì hắn chữa bệnh, trên người nhất định cũng mang theo bệnh khí, cho nên đã nhiều ngày ta ít ngày đều ở tỉ mỉ chăm sóc tân ba, liền sợ hắn cũng bị cảm nhiễm. Mãi mãi cùng chúng ta cùng nhau an trụ nhiều ngày như vậy khó bảo toàn trên người cũng lây dính bệnh khí. Nếu lúc này dọn về đi, vạn nhất, hồ tử làm sao bây giờ? Chữa bệnh chính là muốn động đao tử cắt thịt lấy máu. Loại này bệnh khí thời kỳ ủ bệnh là một tháng, chúng ta trở về mới mấy ngày, cho nên, nếu hai mươi mấy thiên hậu, tân ba không có phát bệnh, liền tỏ vẻ không có nguy hiểm, mãi mãi cũng liền có thể đi trở về. Một ngày tả một câu bệnh khí, hữu một câu động đao cắt thịt, Thực sự sợ hãi lao thái thái, vội vàng sờ soạng trên người mình, lại bị nàng bắt được tay, mãi mãi ngài đừng sợ, ta chỉ là nói có khả năng, chỉ cần chờ thượng hơn 20 thiên, tân ba không phát bệnh, vậy không có việc gì. Nga, như vậy liền hảo, bọn nhỏ nhưng ngàn vạn không thể bị bệnh. Tiên tiên lần sau tái ngộ đến như vậy sự, cứu người là quan trọng, nhưng là cũng muốn nhiều hơn chú ý mới là, ngươi hiện tại thủ hạ còn có cả gia đình người đâu. Lao thái thái nghỉ ngơi dọn về tây viện tâm tư, lại bắt đầu lải nhải một ngại. Một ngại cũng không phiền, nàng nói cái gì đều đáp lời, thẳng đến như ý tới báo nói những cái đó nữ hải tử muốn cáo tử, nàng mới ra tới cùng các nàng tư biệt, mời các nàng thường tới chơi. Xuyên xuyên tặng bọn họ tới cửa, xoay người thu theo sọt nhì, lôi kéo mới vừa chạy vào cửa tân ba đi rửa tay, vừa ý cùng tiết thu phân bày cơm chiều, người một nhà ăn liền ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai nhi lên, bầu trời có nhỏ vụn tiểu tuyết hoa lưu loát phiêu xuống dưới, chọc đến tân ba lánh được mùa vũ thuận ở trong sân điên chạy, một ngải chỉ hô một câu mạc kẽ ngã khóc nhẹ, cũng mặc cho hắn đi. Tiểu hai tử bướng bình là thiên tính, nhiều chạy nhảy chơi đùa, đối thân thể cũng có chỗ lợi, nàng nhưng không nghĩ tân ba giống đào nhi giống nhau bị nuông chiều câu thúc đến quá mức suy nhược. Chương 93 Cố Thị Vào Thành Chương 93 Cố Thị Vào Thành Cơm sáng qua đi, quanh hoài tới xin chỉ thị, hay không có thể bắt đầu dự bị sát gà giết heo. Một ngài đột nhiên nhớ tới trước kia áo lông ngũ, lông bị, vội vàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, muốn hắn đem gà trên người tế lông tơ lưu lại. Quanh hoài tuy rằng khó hiểu, nhưng lại như cũ không chút cẩu thả làm theo. Ngày thứ hai chạm vạng liền tặng một túi rửa sạch sẽ lại hong khô tế lông tơ tới. Một ngài qua loa ăn khẩu cơm, liền cầm mồm to túi trở về chính phòng đại sảnh cân nhắc trước làm kiện cái gì tiểu đồ vật thí nghiệm một chút không nghĩ tới tân ba theo sau theo tới một cái không chú ý tới đã bị hắn móc ra một phen lông gà tới giải đến đầy đất đều là một ngày khó thở trào quá hắn tưởng hung hăng thăm hỏi một chút hắn mông nhỏ cuối cùng lại vẫn là không bỏ được chỉ là phạt hắn ngày mai không chuẩn ăn đậu phộng đường sau đó phân phó hạ trí dẫn hắn trở về tiếp tục bồi lao thái thái ăn cơm tân ba không phục một bên kêu mụ mụ hư. Muốn ăn đường, một bên dẫu miệng nhỏ bị ôm đi ra ngoài. Một ngải làm bộ không nghe thấy, không chịu giống thường lui tới giống nhau, chỉ cần hắn vừa khóc liền nhấc tay đầu hàng. Đứa nhỏ này thật là có chút bị nàng chiều hư, càng ngày càng yêu nghịch ngợm gây sự. Quá hai ngày, cần thiết bắt đầu cho hắn vỡ lòng, chẳng sợ tiến độ chậm một chút, ít nhất cũng có thể bản bản hắn tính tình. Chờ tiểu an cùng đông chí vài người đem trong phòng lông gà đều dọn dẹp sạch sẽ. Một ngải cũng mang theo xuân phân đi kho hàng ôm hai thất nhất tinh mịn thiển sắc vải đông trở về. Vì thế, trải qua mọi người hơn một canh giờ hợp như hợp sức, Bạch hoa quốc đệ nhất kiện lông áo choàng rốt cuộc ra đời. nắp dài tân ba bị một lần nữa ôm vào tới làm người mẫu, quần áo tuy rằng bộ dáng quái chút, không có tay áo, nhưng là phi thường mềm nhẹ, đường may cũng tinh mịn, lại bên người lại săn bằng, tân ba béo tiểu tử cũng là cái ái Mỹ có quần áo mới xuyên sớm quên mất vừa rồi không thoải mái, xú thi bôi tay nhỏ, bước bước chân thư thả đi rồi hai vòng nhi, cười phiên một phòng người. Qua mấy ngày, một nhà năm người đều có lại ấm áp lại nhu thuận lông kép áo, thay cho cổng kềnh bông áo, lông chân cũng làm hai bộ ra tới, ngại với lông tơ quá ít vấn đề, chỉ phải trước cho láo thái thái cùng tân ba cái, mặt khác lại dùng đông làm hai chỉ gối mềm đầu. Xuyên xuyên trong lòng hâm mộ cũng muốn một bộ, nhưng là tự giữ là đại cô nương. Điếu môi lại không chịu mở miệng Một ngày xem đến là vừa tức giận vừa buồn cười Đơn giản hạ tuyết sát gà thói quen không phải nàng một nhà như thế Dân quê đều là không chịu dưỡng quá nhiều gà qua mùa đông Bạch bạch lãng phí lương thực Vì thế, quách thẩm nhi đến quen biết nhân ra dạo qua một vòng nhi Ngày thứ hai liền lại được nửa túi lông thơ Lại là một cái tiền đồng cũng chưa hoa Không quá một ngày, xuyên xuyên liền cũng đắp lên lông bị Vui mừng đến tiểu nha đầu ôm tỉ tỉ hảo cái cọ sắt làm nũng, tân ba gặp được, cũng chạy tới tranh đoạt mẹ ôm ấp một lớn một nhỏ nháo đến vui vẻ vô cùng. Lao thái thái ngồi ở đầu giường một bên bút mềm nhẹ như là không có trọng lượng giống nhau chăn, một bên cười giận một ngải quá nuông chiều hài tử, nàng cũng chỉ là cười không nói lời nào. Cơm chiều vừa qua khỏi, hạ trí thần bí hề hề tới báo, ngày mai Tây Viện hai vợ chồng muốn vào thành thêm vào nhật dụng chi vật, Này tin tức là nàng từ nhỏ Hoa Nhi trong miệng nghe nói, bởi vì bọn họ chuẩn bị đem hổ tử phó thác cấp béo thẩm chăm sóc một ngày, muốn Tiểu Hoa Nhi đi theo trong thành hỗ trợ lấy đồ vật. Một ngày khỏe miệng một câu, rốt cuộc chờ đến cơ hội, lập tức viết phong thư, têu Âu Dương khoái mã đưa vào trong thành đi. Nói sáng sớm ngày thứ hai, Lý Sinh Bộ kia trước tử cục đã bảo chạy về nửa cụ xe ngựa, kéo Cố Thị cùng Tiểu Hoa Nhi hai người thượng lộ, Cố Thị trong chốc lát ghét bỏ con đường sóc nảy Trong chốc lát đánh chửi tiểu hoa nhi chậu than thăng trưởng, tóm lại, là nhìn thấy cái gì đều không hài lòng. Lý sinh xúc đỉnh đầu gió lạnh đánh xe, không dám cổ họng thượng một tiếng, một đường đổ cũng không tịch mịch. Âu Dương cưới ngựa ẩn ở eo núi mặt sau, nhìn bọn họ qua đi lúc sau, chậm rãi khai xuống ngựa đang xa xa chế ở phía sau. Vào thành, Lý sinh ở cửa thành phụ cận tìm ra tiểu khách điếm, hoa 10 cái đồng tiền gửi lại xe ngựa lúc này mới đi theo cô thị mặt sau ai ra mặt tiền cửa hàng chọn mua nhật dụng dầu mối tương giấm vải vóc thế mặt từ từ mỗi mua một thứ mỗi phóng một lần tiền cô thị đều đau lòng đến trên mặt thịt mỡ đi theo run run trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nguyền rủa cái gì có cái tiệm vải tiểu nhị phiền chán nàng ken cá chọn canh ép giá tàn nhẫn hoài nghi nàng ở ác mắng chính mình chịu được khí. cẩn thận nghe xong nghe đến là thật nghe minh bạch vài câu cái gì này nhưng đều là tiền a nhất định phải nghĩ cách nhiều lộng chút bạc trở về linh tinh nhịn không được đĩu môi biết không phải mang chính mình liền tính đi dạo mau hai cái canh giờ trừ bỏ cố thị không tay lý sinh sách hai ba dạng dư lại đều đặt ở tiểu hoa nơi đó đáng thương tiểu nha đầu hai cái cánh tay giống cây gô giống nhau nửa rối mặt trên treo đầy lộn xộn tạp vật chọc đến người qua đường đều sẽ mang chút thương hại xoay người coi trọng hai mắt cố thị cảm thấy có chút Lại liên tiếp ăn cơm phô gọi món ăn, đi quải hữu quải tìm cái không chấp mắt tiểu trà phô, đem một văn một chén nước trà chính là chém giới thành một văn hai chén, sau đó cùng lý sinh cùng nhau liền nước trà uống trà thủy, hoàn toàn không quản phía sau vất vả tiểu hoa nhi. Cuối cùng vẫn là kia tiểu nhị nhi xem không giới mắt nhi, giúp nàng bắt lấy đồ vật, tư nhân tặng một chén trà, nàng mới ở cố thị con mắt hình viên đạn trung mấy khẩu uống xong, mặt bánh lại là không dám xa suy nghĩ nhà nàng phu nhân là tuyệt đối sẽ không mang nàng kia phân lý sinh phu thê uống xong trà tham ấm sợ hàn ở chậu than biên lại nướng một lát hỏa mới trước sau chân đi ra cửa cố thị dáng người hơi béo trà phô môn lại không khoan liền không cẩn thận cùng một vị vào cửa tiểu tức phụ nhi đụng vào nhau tiểu tức phụ nhi vội vàng xin lỗi cố thị trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng ít có chưa từng có nhiều dây dưa liền phải ra cửa không thành tường dầm một tiếng phía sau tiểu hoa nhi treo ở cánh tay thượng thẳng mang cùng nhau chặt đứt vài cái mối bao, trá bao, điểm tâm bao rất đầy đất, hoàng đến nàng vội vàng đi nhận, cố thị cảm thấy nàng ném nhà mình thể diện, hung hung hổ hổ chỉ lo thúc dụ, cũng không hỗ trợ. lúc này vị kia vừa rồi vào cửa tiểu tức phụ cũng đã ngồi xuống điểm nước trà, lại đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, ta túi tiền đâu, vừa rồi còn ở đâu, như thế nào không có, nay một tiếng lại tiêm lại tế kêu sợ hãi. Giống như đầu một giọt thủy ở phí du bên trong, trà phô lập tức nổ tung, có kia cơ linh một bên trong lòng thầm mắng xui xẻo một bên liền đứng dậy muốn chạy. Phải biết rằng, bách hoa quốc luật pháp chính là tương đương nghiêm khắc, trộm đạo chỉ gà đều phải lao giật một năm, hiện giờ này tiểu tức phụ nói là ném túi tiền, bên trong bạc như thế nào cũng muốn so gà đáng giá nhiều đi, trong chốc lát quan sai tới, nói không chừng phải đem ở đây người đều mang về thẩm vấn đến lúc đó không nói được phải tốn phí chút tiền bạc chuẩn bị, có thể nói tao thay hao tiền. Ai nguyện ý tranh này nước được a? đáng tiếc bọn họ ý tưởng khá tốt, đầu óc cũng linh quang, không chịu nổi thời vận không tốt. Cửa sớm có một vị lại hắc lại tráng trung niên hán tử đổ môn, hai chỉ mạo hung quang báo trứng mắt, bình bắt nắm tay vung lên. Các ngươi cái nào dám đi? Ta tức phụ nhi hiện tại ném túi tiền, ai đi chính là ai hiểm nghi lớn nhất. Không biết là bị hắn những lời này chấn trụ. Vẫn là bị hắn nắm tay dọa sợ, tóm lại quả thực không ai dám ở động địa phương. Tráng hắn xoay người hướng về phía vài bước ngoại một cái 12-13 tuổi gã sai vật hô câu, đi báo quan. Sau đó đi nhanh vào quán trà, xoay tay lại đóng cửa, Lý cũng chưa lý phía sau Lý Sinh. Cái này làm cho hắn lại là may mắn lại là lo lắng, may mắn kia ác nhân không chú ý tới chính mình, lo lắng cố thị còn ở bên trong đâu. Quán trà trưởng quay nguyên bản ở phòng trong tính sổ. Nghe thấy thanh âm không đúng, nhanh chóng cùng tiểu nhị đối đáp hai câu, vội vàng chạy đến tráng hán trước mặt hòa giải, vị này khách quan, tiểu lao nhân cho ngài vấn an. Ta nghe tiểu nhị nói ngài nương tử ném túi tiền, nay thật đúng là kiện đại sự nhi, nhà ai kiếm điểm bạc đều không dễ dàng, cũng không thể tiện nghi ăn trộm, làm chúng ta bị hao tổn thất. Tráng hán nghe hắn nói dễ nghe, giơ tay cùng cùng, nói, vị này trưởng quầy lời nói ta thích nghe. Hôm nay vốn là mang tức phụ vào thành tới làm việc, ta đi xuyên xe ngựa, làm nàng trước tới uống trà đợi chút công phu, như thế nào liền đem tiền bao ném, kia chính là chúng ta một nhà tích tụ, đoạn không có như vậy tính đạo lý. Lao trưởng quay vội vàng nói tiếp cười làm lành, đương nhiên, đương nhiên, Nay như thế nào có thể tính đâu, chúng ta bách hoa hơn trăm họ lương thiện là thiên hạ nổi danh, hiện giờ này trộm túi tiền ác tặc không phải rõ ràng cấp chúng ta trên mặt bôi đen sao. Nhất định phải bắt lấy hắn mới được Bất quá Vị này khách quan Tiểu điếm mở cửa làm buôn bán cũng không dễ dàng Nơi này khách nhân cũng phần lớn là khách quen Ai cũng đều có việc chờ đi làm Như vậy vẫn luôn chờ quan sai tới Lại áp đại ra đi qua đường Đến lúc này vừa đi phải ban ngày Khó tránh khỏi bị kia ăn trộm liên lụy tàn nhẫn Bằng không Tiểu lão nhân người bảo đảm Khách quan thưởng cái bằng diện Chúng ta cũng đừng khách khí Từng cái lục xoát xoát người Nếu ngài xác định cái nào trên người không có túi tiền, ta khiến cho hắn đi trước thế nào. Nói xong lại xoay người nhìn về phía những cái đó trà khách, cao giọng hỏi, "Chư vị, các ngươi có thể tiếp thu sao?" Phần 75. Uống trà những người đó ai cũng không nốc, chẳng qua đơn giản lục soát hạ thân, có thể so vào nha môn hiếu thắng nhiều, lập tức đều lớn tiếng phụ họa, "Có thể, có thể." Còn có lập tức liền bình rối đôi tay kêu, trước lục soát ta, trước lục soát ta." Khi tráng hán tựa hồ cũng không nghĩ phạm nhiều người tức giận, miên cương gật đầu đồng ý, chính xác lục soát mấy cái nam trà khách, xem bọn họ trên người thật sự không có chính mình tức phụ nhi tối tiền, cũng liền thả bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng cũng chỉ dư lại cố thị cùng tiểu hoa hai nữ tử, cố thị nguyên bản ở quát mắng tiểu hoa nhi lục tìm đồ vật một lần nữa có chắc, đồng nhiên ngẩng đầu mới phát hiện ra không được, có tâm tức giận phát hỏa, lại có chút sợ hai tráng hán hung ác đại nghe minh bạch sự tình nguyên do là lúc nam khách bên kia đã bắt đầu lục soát thượng nàng cũng biết sự tình quan trọng đạo không hảo nhất chân liền đi đành phải nhẫn mại tính tình chờ mắt thấy quan sai muốn tới nam khách cũng đều đi cư nhiên chỉ còn lại có các nàng chủ tớ kia không được các nàng hiểm nghi lớn nhất lập tức ra tiếng nói ai chạy nhanh lục soát một chút chúng ta chúng ta còn vội vàng đi mua đồ vật về nhà đâu kia tráng hán nhữ mi cùng lao trưởng quầy cho nhau nhìn nhìn Đều có chút không biết như thế nào tiếp lời Rốt cuộc nam nữ có khác Lệ giáo quy củ lại nghiêm Chứ không nói cô thị có chịu hay không làm nam nhân soát người Liền tính nàng chịu Muốn như thế nào lục soát Là có thể đem tay vói vào trong lòng ngực Vẫn là tay hào ống quần A Như thế nào không lục soát kia muốn như thế nào có thể xác định trên người nàng có hay không bí mật mang theo Chương 94 Họa Khởi Cầu Phấn Hồng Chương 94 Họa Khởi Cầu Phấn Hồng kia tiểu tức phụ nhi vẫn luôn ở hủy hủy khuất khuất nước nở, ngọc sắc theo hồng mai khăn đều mau bị nước mắt tẩm cái ướt đấm. Lúc này thấy phu quân không có biện pháp, liền đứng dậy chậm rãi dịch lại đây, nhỏ giọng nói, phu quân đều là ta vô dụng, liền cái túi tiền đều xem không được. Hiện giờ lại liên lụy vị này đại tỷ chậm trễ công phu, các ngươi soát người nhiều có bất tiện, vẫn là làm ta đơn giản nhìn xem đi. kia tráng hán tựa hồ cực đau tức phụ nhi. Nửa điểm Nhi không có trách cứ nàng ném túi tiền, ngược lại ra tiếng an ủi hai câu, cuối cùng còn liên tiếp làm nàng chú ý thân mình, tiểu tức phụ Nhi mang chút ngượng ngùng đồng ý, tiến lên méo méo tiểu hoa Nhi ống tay hào ống quần, có lẽ là bởi vì trên người nàng treo đầy tạp vật cũng không có nhiều lục soát. Đến phiên cố thị là lúc, nàng tựa hồ đối cố thị trên mặt không kiên nhẫn chi sắc có chút áy nấy, qua loa nhéo hạ ống tay háo, sờ soạn một phen eo bụng liền muốn thu hồi đôi tay không nghĩ tới lại đột nhiên ngây người một chút sợ hai xoay người nhìn về phía nhà nàng phu quân phu quân hình như là ta tối tiền tráng hán vừa nghe còn lợi hại tiến lên bắt cố thị sau cổ cổ áo liền đem nàng xách lên cố thị cũng là ngang ngược quán người hiểu được này tiểu tức phụ nhi nói là có ý tứ gì lúc sau lập tức nổi trận lôi đình nàng đệ nhất cảm giác chính là chính mình bị hoan uổng một bên cao giọng tê các ngươi cư nhiên dám đoan uổng ta Ta là tới uống trà, cùng buồn không quen biết các ngươi. Lý sinh, Lý sinh, người chết đi đâu vậy, còn không mau tới cứu ta một bên liều mạng đặng dây rủa tưởng tránh ra tráng hán trói buộc. Đáng tiếc nàng dù sao cũng là nữ tử, trời sinh lực lực, chính như thế nào cũng tránh không khai hết sức, Kia tiểu tức phụ nhi tựa hồ tưởng đi lên khuyên giải vài câu, lại bị bạo nộ cố thị một chân đặng ngã xuống đất. Lập tức ôm bụng lên, chầm rãi có đỏ tươi máu từ vàng nhạt váy hạ lưu ra tới. Dị thường trói mắt. Kia đại hán một phen ném xuống cố thị, buôn qua đi nâng dậy tiểu tức phụ nhi hô. Vân nhi, vân nhi, ngươi thế nào? Thanh âm cao vút nghẹn ngào, mặc cho ai nghe xong đều nhịn không được đi theo tâm căn nhi run rẩy. Lao trưởng quay cùng tiểu nhị nguyên bản còn đối tiểu tức phụ nhi chỉ sờ một phen liền xác định là chính mình túi tiền có điều hoài nghi, chính là lập tức đã bị này huyết tinh trường hợp dọa tròn váng, lúc này chúng nó trả phô khẳng định muốn đóng cửa kia tiểu tức phụ nhi sắc mặt trắng bệnh giống như một chương giấy trắng giống nhau suy yếu phun ra hai chữ hai tử liền hoàn toàn ngất đi tráng hán trong mắt đều đỏ nhảy dựng lên liền cho cô thị một cái hữu câu quyền đánh đến nàng tả phi đi ra ngoài hung hăng đụng vào ván cửa thượng liền giống như điện ảnh chậm động tác giống nhau cuối cùng dán ván cửa chậm rãi trượt xuống dưới vượng đầu chuyển náo nông vòng tóc cũng rối loạn máu mũi cũng chảy ra tới mã trái giống như thổi khí màn thầu Mắt thấy liền sưng lên rất cao, này đó còn không tính, cuối cùng lại phun ra một ngụm mang theo hai cái răng máu lâm tới, thật sự là danh xứng với thực đẩy mặt đào hoa khai a. Tráng Han tiến lên một phen móc ra cô thị trong lòng ngực một cái xanh xâm túi tiền, tàn nhẫn vừa nói nói, ngươi này lớn mật tạp phụ, trộm túi tiền còn dám đả thương người, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi cho ta thê nhi báo thủ. Dứt lời còn muốn tiếp tục huy quyền lại bị vừa mới phản ứng lại đây láo trưởng quậy một phen kéo lại khách quan bứt giận khách quan bứt giận vẫn là cứu người quan trọng mau đem mâu thân ngươi tử đưa đi y ỉa con đi ta này bên cạnh rẽ trái vài chục bước liền có một nhà tráng hán cũng nhớ tới chạy chữa này cha lại là hung hăng một chân đá vào cố thị trên bụng xoay người hô một câu đem nàng bó lên nếu người chạy ta liền tìm ngươi muốn. sau đó ôm máu chạy đầm địa tức phụ chạy ra môn đi Máu tươi tích ở trên đường, sợ tới mức người đi đường nhóm kêu sợ hai tan ra, có kia ai xem náo nhiệt, theo sau đi theo có, chạy đến quán trà ngoài cửa sổ thăm xem cũng có. Lao trưởng quay cùng tiểu nhị hai người thật đúng là không dám phóng chạy cố thị, cầm trong tiệm thô nhất dây thừng, ba lượng hạ vương chắc bó hảo cố thị, nguyên bản còn tưởng rằng nàng có thể dễ rùa hai hạ đâu, trói xong rồi nhìn kỹ mới phát hiện, sớm ngất đi rồi lại xem nàng phía sau Tiểu Nha đầu sợ tới mức còn không có tỉnh quá thần tới đâu trên tay ngây ngốc dẫn theo một đống đồ vật Tiểu Nhị Nhi không đành lòng lặng lẽ lui ra phía sau hai bước khắp Tiểu Hoa một phen sau đó bĩu môi hướng về phía cửa sau Phương Hướng ý bảo một chút Tiểu Hoa Nhi thở gấp gáp hai hạ cũng bất chấp buông trong tay đồ vật nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài Lão trưởng quay xoay người nhìn thoáng qua tựa hồ nhấc chân muốn đuổi theo nhưng là cuối cùng vẫn là thở dài Nói, người đứa nhỏ này, chính là mềm lòng, ra ra cũng không phải tâm tàn những người, chỉ là lần này thay bay vạ gió. Thôi, chúng ta lần này nếu có thể thiếu chịu chút liên lụy, cũng coi như là ngươi phát này hảo tâm hồi báo. Tiểu nhị nhi gãi gãi đầu, thấp đầu không dám nói lời nào. Hai người còn chưa tới kịp lại nói chút cái gì, ngoài cửa liền hô ủ ủ tiến vào bốn năm vị màu xanh lá công phục, bạch đế miếng vải đen dày nha dịch, trong tay khảm đao sớm đã ra khỏi vỏ. Tiến phòng liền đem ba người bao quanh vây quanh, còn tính khách khi đơn giản hỏi nói mấy câu, cũng không khóa lây lao trưởng quầy cùng tiểu nhị, chỉ người ở một bên nhìn, sau đó cùng nhau kéo thượng cố thị liền đi. Ngoài cửa xem náo nhiệt mọi người một hống thanh tàn ra, đại bộ phận lại đi theo đi nha môn. Lý sinh từ góc tường chỗ thăm dò ra tới, thật cẩn thận nhìn nhìn, sợ có ai kêu phá hắn cùng tặc phụ là một nhà. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc xác định không ai chú ý hắn. Mới tính đi ra, tại chỗ ước chừng xoay mười mấy vòng nhi. Nhất thời sợ hãi, tưởng liền như vậy chạy về ra đi trốn đi. Nhất thời lại nghĩ tới cô thị những cái đó thủ đoạn, còn có nàng mấy cái ca ca hung ác, lại sợ tới mức mại không khai bước chân. Thằng đến đầu đều chuyển hôn mê, mới khẽ cắn môi rậm chân một cái hướng nha môn khẩu chạy tới. Đai hắn tế vị trí chẳng hảo, công đường phía trên thẩm vẫn đã mau tiếp cận kết thúc. Hắc lớn mạnh hán, vẻ mặt bi thông quỷ gối đường thượng. Dập đầu cầu xin đại nhân làm chủ, cố thị tắc đầy người ướt đẫm, son phấn đều hồ ở trên mặt, dị thương chật vật, hiển nhiên là bị thủy bắt qua. Tuy rằng run run rẩy rẩy vẫn luôn khóc kêu an uổng, nhưng là lại không chấp nhận được nàng chống chế. Lao trưởng quay cùng tiểu nhị là tận mắt nhìn thấy nàng một chân đặng ở nhân ra tức phụ trên bụng, túi tiền cũng là từ nàng trong lòng ngực lấy ra tới, thật đánh thật nhân chứng vật chứng đều ở A. kia thẩm án hình tư đồng chi còn tính thận trọng, không có lập tức kết án tuyên bố muốn điều tra một phen, 7 ngày lúc sau lại lần nữa mở phiên tòa định án. Trừ bỏ cố thị bị áp nhà giam ở ngoài, còn lại người chờ đều phải ở nhà chờ gọi đến điều tra. Mọi người dập đầu tạ ơn lúc sau, có kia hung ác nha dịch lập tức tiến lên, kéo khóc hào la lối khóc lóc cố thị tiếp tục đi trước nhà giam, ngoài cửa mọi người cũng đều biên hưng phấn nghị luận vào để tan đi. Lý sinh xa xa theo kia hắc lớn mạnh hán đến y dề quán cửa. Có tâm đi vào giảng thượng hai câu giải hòa, lại sợ ai một đốn béo tấu, đang do dự bên trong ra tới một cái 11-12 tuổi tiểu dự đồng. hắn tác nhân ra mời văn tiền mới hỏi tham gia tới, kia tráng hán tức phụ sinh non, hai tử là xác định vững chắc không có, về sau có thể hay không lại hoài thượng cũng không dám nói, cho nên tráng hán hận đến vẫn luôn la hét muốn bắt cố thị đền mạng. Lý sinh rụt rụt cổ, đuổi đi cười hì hì tiểu dự đồng, trái lo phải nghĩ vẫn là chạy về nhà muôn khẩu ngồi xổm nơi tránh gió ước trừng đông lạnh đến sắc trời đem hát mới thấy từ cửa hông ra tới cái hạ kém nha dịch hắn tráng là gan dính đi lên kia nha dịch là trong nha môn lao bánh quậy có lẽ là hắn như vậy tìm hiểu tin tức thấy được nhiều lập tức cơi xe nhẹ đi đường quen hai ba câu lời nói sợ tới mức lý sinh ngoan ngoan móc ra trên người sở hữu tiền bạc cộng là hai lượng tam đồng bạc ước chừng đủ ăn đốn tốt lúc này mới đơn giản hỏi hai câu sau đó báo cho hắn Cố thị nếu bảy ngày sau định rồi tội, ít nhất cũng muốn bị phán hai mươi năm khổ dịch. Cuối cùng còn vỗ vỗ vai hắn cười nói, huynh đệ, kia mụ la sát không phải là nhà ngươi đi, thật đúng là đủ bác. Ngày thường như thế nào sinh chịu được, vẫn là nhân cơ hội thay một cái đi nói xong, vui dạo dược mang theo bạc tìm tiểu quán đã gần đi. Lý sinh là khóc không ra nước mắt ta, hắn cũng tưởng đổi a, chính là, chính là sợ hãi này, cọp mẹ người nhà đem hắn ăn a mắt thấy sắc trời hắt đấu lo lắng cửa thành đóng cửa ra không được hắn vội vàng dùng tay háo lao hai thanh đông lạnh ra thanh nước mũi chạy đến tiểu khách điếm lấy xe ngựa mới ra cửa thành không xa nhặt tránh ở nói bên tiểu hoa nhi lên xe trong lòng an ủi chính mình hảo trả lại không bồi thượng nha hoàn cùng hàng hóa khuya khoắt tới rồi ra lý sinh liền bắt đầu đi gõ cách vách đại môn đáng tiếc hắn thẳng gõ đau đôi tay mới có một phen giả mua thanh âm ở trong môn hỏi ai à đã trễ thế này Có chuyện gì? Chủ nhân không có phương tiện đại khách, Ngày mai trở lên môn đến đây đi. Sau đó liền không có bất luận cái gì động tĩnh Hắn mới nhớ tới, Vị này trên danh nghĩa chất nữ là cái, Ngày thường cực tiểu tâm, Cùng trong thôn có người tình đi lại Cũng đều là phái kia đối nhi quản gia vợ chồng ra mặt. Chỉ phải đã chết đi vào tìm mẫu thân muốn bạc tâm tư, Quay lại bọn họ phu thê nội thất tìm kiếm dương bạc, Thật đúng là bị hắn tìm được rồi, Đáng tiếc lại không có chìa khóa, Chia xuyến chìa khóa chính là bị cố thị treo ở trên cổ, buổi tối ngủ đều chưa từng bắt lấy, hiện giờ hắn cũng không thể đi đại lao tìm nàng muốn a Trong viện khắp nơi tìm kiếm biến mới phiên đến một phen phách tài dịu, phí sức của chín châu hai hổ bổ ra khóa đầu, lấy ra kia 200 lượng bạc. Cuối cùng lại vây lại mệt ngã đầu ngủ hạ, trong lòng nói thầm, ngày mai muốn dậy sớm đi kêu cửa thấy mẫu thân, đáng tiếc, hắn ý tưởng là khá tốt, một giấc này nhưng vẫn ngủ đến gần buổi trưa. Vẫn là béo thẩm tới đưa hổ tử, mới hỗ trợ đem hắn đánh thức. Hắn cũng không kịp án giận như thế nào ngủ đến như vậy trầm, đứng dậy liền phải hướng cách vách sân chạy, lại bị béo thẩm một phen túng chặt, ngươi làm gì vậy đi à, sẽ không muốn đi tiên phu nhân kia sân đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi bảy ngày trong vòng còn không thể nào vào được. Lý sinh sừng sốt ngơ ngác hỏi, vì cái gì, như thế nào liền vào không được, ta nương còn ở bên trong đâu. Béo thẩm hữu môi. Trong lòng nói thầm, còn biết mâu thân ngươi ở nhân gia kia dưỡng đâu, ta nếu là có như vậy cái bạch nhãn lang nhi tử sớm một phen bốc chết, trong miệng lại cười nói, ngươi ngủ đến trầm, còn không biết, hôm nay sáng sớm xảo nương đi tiên phu nhân kia sân đưa lông gà, nghe nói, tiên phu nhân muốn mấy thứ này hữu dụng, ngươi nói nàng muốn thứ này có gì sử dụng đâu, ta nhưng nhớ thương nào mặt trời đã cao môn đi xem cái đến tuật cùng, có lẽ còn còn có thể học điểm. Ân hử béo thẩm nói nói liền nói chạy đề, gấp đến độ lý sinh đều mau nhảy dựng lên mới kinh ngạc phát hiện ra tới, vội vàng thanh thanh giọng nói, quay lại đề tài, xảo nương tới cửa tặng đồ, ngươi đoán thế nào, kia sơn son trước đại môn nằm chỉ lớn như vậy hắc quỷ điểu, đem xảo nương dọa a, vội vàng gõ cửa, cuối cùng, tiên phu nhân liền tuyên bố niêm phong cửa bảy ngày. Ngươi đừng nhìn nàng là rất có chủ kiến người, nàng cũng sợ nha, kia hắc quỷ điểu là nổi danh em hồn điểu. Theo lớp người già nhi người giảng, hơn một trăm năm trước liền chúng ta hoa vương thành có cái nhà giàu, không chịu đem này điểu thi cung phụng bảy ngày, quả nhiên đi, không ra một tháng toàn phủ sáu mươi mấy khẩu người chi gian đều chết sạch, hàng xóm liền điểm thanh nhi cũng chưa nghe thấy. Chương 95 bỏ tù. Trường 95 bỏ tù. Lý sinh nghe xong câu kia hắc quỷ điểu cũng đã ngông, vốn dĩ bọn họ phu thê liền đem kia tiên tiên đắc tội đến tàn nhẫn. Hiện giờ càng là sẽ không mạo cả nhà chết hết nguy hiểm cho hắn mở cửa. Hắn muốn là không phải cái có chủ ý có đảm đương người, ngày thường mọi việc nghe cố thị. Hiện giờ cố thị hạ nhà tù, hắn chảo cứu mạng dơm dạ giống nhau chạy về phía mẹ ruột, lại bị báo cho kết quả này, lập tức gấp đến độ thẳng xoa tay. Phần 76 Hổ tử ở bên cạnh đứng lâu như vậy, hô hai tiếng, cha, ta đói. Đáng tiếc hắn cha lúc này nơi nào nghe được đến. Tiểu tử này tiến lên một ngụm hung hăng muốn ở lý sinh trên tay, đau đến giật mình lình quang khai đi, lần đầu tiên lạnh giọng quát lớn nhi tử, ai làm ngươi như vậy không hiểu quy củ, dám cắn cha ngươi. Hổ tử bị rơi một thí đôn ngồi dưới đất, sừng suốt sừng suốt, mấy ngày nay nàng nương tay phải không thể véo cha hắn, đều là phái hắn đi lên cắn, như thế nào hiện tại cắn một ngụm liền không được. Lập tức liên quan trên mông đau, trong bụng đói, còn có bị quát lớn ủy khuất cùng nhau bạo phát ra tới nằm trên mặt đất kêu khóc lăn lộn lên kia tư thế kia thần thái quả thực chính là cố thị phiên bản lý sinh lúc này cũng nghĩ mà sợ nhi tử chính là cố thị mệnh căn tử a hắn nếu cáo trạng cố thị thật đã trở lại còn có thể bỏ qua cho chính mình vội vàng tiến lên đi hống hô chính mùi ngon nghe béo thẩm giảng nghe đồn tiểu hoa nhi đi lấy hôm qua mua hồi tạc mặt con cá béo thẩm trên mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng nay hổ tử đặt ở nhà nàng một ngày Đánh nghiêng hai chỉ ổ gà, đâm thùng tam phiến cửa sổ hồ giấy, sáng nay lên vừa thấy càng là lợi hại, liền bị mang đệm giường đều nước tiểu ước. Nàng chờ mãi chờ mãi đều không thấy cô thị đi tiếp, lúc này mới tự mình cấp đưa tới, cơm sáng cũng chưa cấp hài tự ăn, hiện tại đảo có vẻ nàng keo kiệt. Vì che giấu xấu hổ, béo thẩm khụ khụ, hỏi, như thế nào không gặp nhà ngươi đẹp mội, lại là trên người nơi nào không tốt, vừa vận ta này cũng không có việc gì. Bồi nàng nói chuyện giải sẽ buồn à. Lý sinh nghe xong câu này mặt càng đen, vội vàng ngẩm ừ nói muốn đóng xe đi trong thành. Béo thẩm này hàng năm ở bắt quái trong vòng trà trộn đại thần cấp nhân vật. Như thế nào sẽ nhìn không ra hắn khác thường, nhưng là lại không hảo cùng chú em lôi kéo. Chỉ phải cọ tới cọ lui đằng thời gian. Đợi đến Lý sinh thật đi rồi. Kéo tiểu hoa lời nói khách sáo. Tiểu hoa nguyên bản liền hận cố thị khắc nghiệt tác động. Hiện giờ nàng gặp khó, chỉ sợ là phải bị phán trọng hình. Trong lòng đang cười thầm, như Thế nào nhịn được, lập tức thoáng bối hổ tử Một năm một mười đem cô thị như thế nào trộm túi tiền Như thế nào đả thương người nói cái kỹ càng tỉ mỉ Khúc chết ly kỳ, thay nhau nổi lên sự kiện hồi phóng Đem béo thẩm kích động đến Hận không thể lúc ấy ở đây chính mắt thấy mới hảo Lập tức hỏa thiêu hỏa liệu liền chạy ra môn đi Bắt đầu nàng tân một vòng quảng bá đại kế Một ngày lúc này đang ở đông khóa viện góc tường chỗ lập cái bàn thờ bàn thờ thượng bãi màu son phương bàn thượng lấy chỉ đen như mực chết điểu nàng mang theo xuyên xuyên tân ba còn có cả nhà trên dưới sở hữu tôi tớ nha hoàn dập đầu bài tế lao thái thái cũng quỳ gối bàn thờ bên trái hai mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm vẻ mặt thành kính ở cầu nguyện cái gì như vậy vẫn luôn quỳ mười lăm phút đau lòng đến một ngải đều phải thượng tiền kéo nàng lên khi lao thái thái mới rốt cuộc kết thúc nàng cầu nguyện ý bảo quách hoài chạy nhanh sát gà ôn ba xách khôi tấm ván gỗ đặt ở bàn thờ trước quanh hoài ớn gà thân một đao hung hăng băm hạ đầu gà đỏ tươi máu gà đầu tiên là tích ở hắc điểu trên người một ít còn lại đều tiếp ở đỏ lên bùn gỗ bỏ thêm nửa đàn bắp rượu đệ nhất chén liền đảo cho một ngải một ngải gắt gao nhìn chằm chằm sứ men xanh trong chén màu đỏ nhặt rượu dạ dày từng đợt thẳng ghê tởm nhịn không được liếc mắt một cái đám người mặt sau hầu dương trong lòng oán giận này hầu dương tối hôm qua nửa đêm câu kiến liền mang theo như vậy chỉ chết điều trở về nàng cũng không biết sẽ như thế phiền toái ngược lại may mắn hắn thông minh cẩn thận nghĩ đến niêm phong cửa tránh né lý sinh cầu cứu này nhất chiêu lại không nghĩ rằng cư nhiên còn muốn uống huyết rượu về sau mấy ngày chỉ sợ lại muốn lấy trái cây chắc bụng bất quá vì diệt trừ lý sinh phu thê lại không thể làm mãi mãi cùng nàng ly tâm đành phải nhịn gắt gao đóng đôi mắt ở toàn phủ người nhìn chăm chú hạ cổ thùng thùng rót đi xuống trong miệng rượu cay độc cùng máu tanh nồng quệ với nhau lập tức tạo phản thiếu chút nữa làm nàng trực tiếp nổ ra lại cường tự nhịn xuống ngay sau đó lao thái thái xuyên xuyên tân ba cũng đều uống qua quanh hoài mới mang theo những người khác phân uống lên dư lại huyết rượu lại lễ bái ba lần mới tính xong việc một ngải vội vàng đi đỡ lao thái thái vào nhà phân phó mấy cái tiểu đầu năng nhiệt khăn lông cho nàng che đầu gối sợ trên mặt đất lạnh lẽo Lại lưu lại cái gì phong thấp viêm khớp linh tinh bệnh căn nhi. Lại lấy ra non nửa vại mật ong, vọt mật ong thủy cấp trong phòng lớn nhỏ nha đầu đều uống thượng một ly giải rượu. Xuyên xuyên lần đầu tiên uống rượu, gương mặt hồng đến giống cháy giống nhau, nghe nói mật ong thủy phân rượu, ước chừng uống lên hai đại ly mới hồi nội thất đi ngủ. Trái lại tân ba béo tiểu tử, nhưng thật ra có điểm tiểu quỷ thiên phú, hai đại khẩu rượu xuống bụng nhi, khuôn mặt nhỏ liền nhan sắc cũng chưa biến. Tựa hồ còn hay còn có chưa hết chi ý xoạch cái miệng nhỏ, làm một ngải bạch lo lắng hắn sẽ có cái gì còn chúng độc phản ứng. Nhưng là vẫn là làm hắn uống ly mật phong thủy, cái này cũng là béo tiểu tử yêu nhất, vô dụng người hống, liền chính mình mồm to uống hết. Một ngải nhớ tới sau này 6 ngày, mỗi ngày tam lệ bái liền đau đầu, trong lòng nghĩ về sau có cơ hội nhất định phải làm âu dương chảo chỉ sống được đến xem, đã chết đều như thế lăn lộn người tồn tại khẳng định cũng là thanh chấn cửu tiêu, bất đồng cùng phàm điệu đi. Không đề cập tới một ngải nơi đó lăn lộn tế bái cùng lý sinh hoang mang lo sợ, đơn nói cố thị lao ngục chi lữ như thế nào xuất sắc. Nàng bị nha dịch éo, một đường quá môn hạm, xuống bậc thang, ước chừng đi rồi chừng nửa nén hương mới rốt cuộc tới rồi nhà tu cửa, kia hai người cũng không phải cái hiểu được thương hương tiếc ngọc chủ nhân, dầm một tiếng ném xuống nàng khóa kỹ đại môn liền đi rồi. Nàng bị rơi váng đầu hoa mắt, Ma trái sớm đau đến chết lặng, bụng mỗi động một chút cũng đau đến nàng quất thẳng tới khí. Trên người y phục cầm ướt sớm tại trên đường đông lạnh thành lạnh băng băng băng giáp. Hiện tại nào còn có nửa điểm nhi giữ ấm chi dùng. Miên cưỡng dễ dùa ngồi dậy khắp nơi đánh giá, thật là khóc không ra nước mắt. Nếu nàng xem triệu vi bản hoàng châu cách cách, nhất định sẽ lập tức nhớ tới một đầu thơ tới. Đi vào một gian phòng, tứ phía đều là tường, ngẩng đầu thấy lao thử, túi đầu thấy con rắn nói con rán lao thử cũng có linh tính có lẽ là nhiều ít năm ở chỗ này sưng vương sưng bá cũng không sợ người sống trong một góc kia một con nhìn thấy cô thị đánh giá nó địa bàn ngược lại nhảy bắn vọt lại đây liền thượng cái đuôi chừng sáu bảy tốc trường sợ tới mức cô thị cũng bất chấp trên người đau đớn ngao một giọng nói từ trên mặt đất nhảy dựng lên liều mạng kêu to a lao thử có lao thử mau đánh chết cuối cùng một cái nó tự thượng hàm ở trong miệng không chờ hô lên lại đột nhiên bị bắt nơi xa bay tới một vật đông đến một tiếng đánh vào trên đầu cố thị lay động hai hạ thân tử kêu to cũng đột nhiên im bạt lao thử cũng cực có ánh mắt triệt lúc này nhà tu hắc cám nhất trong một góc chậm rãi phồng lên hai chỉ hắc ảnh xô so xô -so xoạt -so xoạt ở tối tăm ánh sáng càng thêm khủng bố cố thị trợn tròn đôi mắt trong lòng kinh hãi mặc danh những cái đó khi còn nhỏ nghe các lao nhân nói về quỷ quái chuyện xưa đột nhiên đều rung hướng chán Này trong phòng giam không biết chết quá bao nhiêu người, không phải là bọn họ quỷ hồn còn lưu tại nơi đây. Không dung nàng nghĩ nhiều, một cái bóng đen đã khi trước đi vào bên người nàng, nương bên ngoài mở nhạt cây đuốc ánh sáng, hơi có thể thấy rõ, đây là cái toàn thân quần áo tả tơi tóc dối tung, mắng hoàng bản như nha. Lúc này chính vươn chân gà giống nhau khô gầy ngón tay chảo giống nàng, cố thị quái kêu trốn hướng cửa, chu lên thê thảm trình độ so với vừa rồi càng sâu gấp trăm lần. Ngoài cửa ngục tốt tựa hồ rốt cuộc không kiên nhẫn nghe này mua vui, kéo kéo đạp đạp vài bước đi tới, từ một sách ngoại thăm dò nhìn thoáng qua, những mày quát lớn nói, kêu cái gì kêu, đều tới rồi nơi này, còn không thành thật điểm, đương ngươi là gánh hát diễn viên được yêu thích đâu. Nói xong quay đầu xem giống kia hai cái hát ảnh nhi, còn nói thêm, vương thị, lưu thị, rào rào mới tới quý củ, lại kêu hai lần, chọc đến ra ra nhóm ngủ không hảo giác. Đừng trách roi ra tử dính nước muối cho các ngươi kêu cái đủ nhi. Là, là, quan gia yên tâm, chúng ta tất không cho nàng lại kêu. Ngục tốt cười lạnh hai tiếng, nhìn nhìn cố thị, tựa trong lúc lơ đãng nói hai câu. Này tiện phụ trộm người túi tiền còn đem nhân ra tiểu tức phụ nhi đá đẻ non. Thật là ác độc, nhưng nhà nàng nam nhân nhưng thật ra cái trọng tình. Vừa rồi còn hiếu kính bạc đi lên, nghĩ đến ngày mai là tất yếu tới thăm thủ. Các ngươi đừng lăn lộn quá mức. là Là, hai cái hắc ảnh ôm nổi lên trước mắt dầu mỡ tóc dài, lộ ra hai chỉ đèn nhánh thon gầy phu nhân gương mặt, cười làm lành tặng ngục tốt. Sau đó xoay người hướng về phía xứng sở cố thị, trên mặt kia thập phần lấy lòng liền biến thành mười thành dữ tợn. Này hai cái chật vật dơ bẩn đến giường như lệ quỷ giống nhau, một cái là bởi vì trộm hàng xóm ra gà mái, một cái là bởi vì cùng bà bà tranh luận, vô ý đẩy ngã lao thái thái. Hiện giờ bị quan đến trong nhà lao hai tháng có thửa, cũng chưa thấy nam nhân nhà mình tới nhìn lên liếc mắt một cái. Hiện giờ nghe xong cố thị như thế ác độc, còn có nam nhân chuẩn bị cứu vãn, trong lòng về điểm này nhi hoán hận, như liệt hỏa nấu nhiệt du giống nhau, lập tức hừng hực bốc cháy lên. Một cái tiến lên hai thanh bắt lấy nàng đôi tay, dùng một cái không biết từ nơi nào lấy tới phá bố thằng gắt gao chói lại nàng đôi tay, một cái lại muốn đi chói hai chân khi, cố thị đã phản ứng lại đây. Bắt đầu liều mạng dây rùa đà đánh. Hơi cao tráng chút vương thị vội vàng nhìn mắt một sách ngoại, sợ nha dịch lại đến, sau đó hung hăng một chân đá vào cố thị trên bụng, hơn nữa trước kia hắc tráng hán tử vết thương cũ, thương càng thêm thương, đau đến nàng rít heo giống nhau cuộn tròn lên chu lên. Lưu thị vội vàng nắm lên một phen vải vụn lạn thảo nhét vào miệng nàng, nghẹn đến cố thị còn huyền không ngất xỉu đi, vương thị nhân cơ hội tiến lên trói lại nàng hai chân. Hai người phẫn hận nàng dám phản kháng, nâng lên hai song chân to bản, đêm hôm nay an mạch chấu bắp mặt nhi về điểm này sức lực đều dùng tới, đã đến cố thị là hơi thở thoi thóp mới thở hổn hển dừng lại. Lưu thị kéo Vương thị ngồi xuống, bái hạ cố thị trên chân dày theo đôi tay đưa qua đi, cười nói: Lưu gia tỷ tỷ, này dày ngài trước thay. Vương thị gật gật đầu, ngó lợn chết giống nhau hừ hừ cố thị liếc mắt một cái, đánh này chết bà nương một đốn. Nhưng thật ra pha lãng phí sức lực, ngày mai nhà nàng người tới cần phải mang chút thức ăn, ủy lạo một chút chúng ta tỉ mội vất vả mới hảo. Lưu thị vui cười lại đi phiên cô thị trên người tay háo túi đai lưng, nóng trông có thể nhảy ra điểm thức ăn tới, đáng tiếc, liền nửa cái bánh tra đều không có, lập tức tiết hận đến lại khắp hai thành, lúc này mới nói, vừa rồi kia quan gia nói, nàng nam nhân đã tới tìm hiểu qua, nghĩ đến ngày mai là gần đây tham thủ chương chín mươi sáu nghĩ cách cứu viện chương chín mươi sáu nghĩ cách cứu viện vương thị hơi hơi cúi đầu thở dài ác độc như vậy cái tiện phụ như thế nào liền câu đến nam nhân tới cứu nàng nói một nửa tựa không muốn nhắc tới chuyện thương tâm đứng lên phi một tiếng nói tiếp ngủ ngủ hôm nay càng thêm lạnh cũng không biết ngày mai có thể hay không cầu được quan gia thưởng điều chăn tới đáng tiếc này tiện phụ quần áo đều ướt đẫm nếu bằng không bái xuống dưới Ta tỷ hai cũng đổi xuyên xuyên. Chính là, chính là. Lưu thị phụ họa, hai người lại trở về trong một góc rơm dạ đôi, một lần nữa biến thành hai đôi nhi hắc ảnh. Cố thị từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên bị như thế ngoan tấu một đốn, trong lòng thượng không kịp phẫn hận, đã bị trên người rời non lấp biển giống nhau đau đớn tra tấn ngất đi. Nửa đêm bị ít hạ lạnh leo đá phiến đông lạnh tỉnh, cũng không biết là bao lâu mới khác hai nghe nho nhỏ thạch ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm du đang ở nhà giam biến thành nước nở quỷ khóc giống nhau nàng càng dùng sức cuộn khẩn thân mình cả người run đến giống như run rẩy giống nhau trong lòng nhất thời mắng kia đối vợ chồng oan uổng nàng nhất thời lại hận lý sinh trốn đến không thấy bóng dáng nhất thời lại ảo tưởng cha các huynh trưởng tới cứu nàng nàng tất yếu đêm này hai cái ác quỷ giống nhau nữ tử sống sờ sờ đánh chết cứ như vậy sáng sớm ngày thứ hai lên Ngục tốt đề ra thùng mạch chấu quấy nước lạnh từng cái nhà tù phân phát khi, liền thấy cô thị đã thiêu đến đầy mặt đỏ bừng, thậm chí không rõ. Trong lòng thầm mắng một tiếng phiền thoái, nhưng là ngấm lại trong nhà tân tiến kia mười mẫu ruột tốt, chỉ phải tìm ra hiệu thuốc bắt hai tể phong hàng dược, qua loa ngao một chén cho nàng rót đi xuống. Cho nên buổi chiều lý sinh hoa hai mươi lượng bạc, cầu ra ra cáo nãi nãi rốt cuộc có thể tiến vào thăm tù khi, cô thị đã tỉnh táo lại. Chẳng qua đông lạnh đói hơn nữa ốm yếu, lại nói không ra một câu. Lý sinh cả kinh đem trong tay trang làm bánh túi đều rớt, hắn khi nào gặp qua cố thị như thế thê thảm chật vật, trong lòng khóc thét, xong rồi, xong rồi, hôm qua chính mình trước chạy thoát, cố thị một khi đi ra ngoài, không nỡ đánh chết ta a chính là không cứu nàng đi ra ngoài, kia mấy cái cứu mình đã biết cũng không thể bỏ qua cho chính mình. Cố thị sớm bị lòng chói, lúc này miễn cưỡng trận tròn mắt thấy rất ở trước mắt làm bánh cũng không biết từ nơi nào sinh ra một tia sức lực gắt gao bắt một cái ở trong tay há mồm liền cắn lại bởi vì khát khô nghẹn đến thẳng trận trắng mắt nhi phần bảy mươi bảy lý sinh cuống quýt đi thảo bạch nước lạnh trở về liền thấy trừ bỏ cố thị trong tay kia trường còn lại làm bánh đều không thấy trong một góc hai bóng người nhi lại bả vai không ngừng kích thích hắn cũng không dám ra tiếng thảm mướn chỉ phải ngồi xổm xuống thân đi uy cố thị cố thị nghẹn mấy khẩu bánh xuống bụng nhi đã hảo rất nhiều lại rót nước lạnh ít có thanh tỉnh thông minh lên nghẹn ngào giọng nói nói lý sinh ngươi mau tìm người đi cho ta cha huynh trưởng báo tin liền nói ta bị người oan uổng hạ ngục làm cho bọn họ tới cứu mạng lý sinh cuống quít đáp ứng hảo hảo ta một lát liền đi cố thị thở hổn hển khẩu khí lại giọng căm hận nói ngươi đừng tưởng rằng đem ta ném ở chỗ này vây chết là được cha ta đã biết Sẽ giết người quăng ra. Ta không dám, không dám, ta đây liền đi. Đi tìm người báo tin. Lý sinh liều mạng xua tay, sau đó liền tưởng xoay người đi ra ngoài, lại bị cố thị gọi lại, trước đưa hai giường chân tử lại đây. Hảo, hảo. Lý sinh cũng không quay đầu lại chạy mất, chính xác đi ra ngoài mua hai giường chân tử, lại bị nha dịch ngục tốt tạp mười lượng bạc mới đưa vào tới. Vương thị, lưu thị quả thực mừng rỡ như điên. Ném trên người nàng một đống nhìn không ra cái gì nhan sắc phá bố liền đem hai giường chăn tử đều ôm đi hưởng thụ đi. Cố thị sớm bị tối hôm qua một đốn béo tấu đánh đến giận mà không dám nói gì, kéo tản ra tanh tửi phá bố đôi nhi co rúm ở góc tường, trong lòng mắng ngóng trông nhật tử nhanh lên nhi quá. Lý sinh bên kia cũng hoa 50 lượng bạc mướn một cái tiểu tiêu cục tiêu sư khoái mã chạy tới cục đã bảo, ngày ngày thân giải quá cổ hy vọng nhạc phụ cứu huynh sớm ngày tới. Lại là nhật nguyệt xuyên qua, thời gian trôi đi, năm ngày đảo mắt liền đi qua. Ngày này giờ tị mạt hoa vương thành ngoại phong trần mệt mỏi tới rồi một lao hai thiếu ba người, đều là dáng người cường tráng, khi thế kinh người hạng người. Sáng sớm nhi liền canh giữ ở cạnh cửa lý sinh, lập tức chạy tiến lên đi, không màng hai vị cứu huynh chán ghét biểu tình, một phen nước mũi một phen nước mắt đem sự tình trải qua nói một lần. Lao giả như mày, cũng không nói nhiều. Dẫn ngựa vào thành tìm ra tử lầu Lại tự mình đi thỉnh hai vị Nhiều năm bạn tốt tới dự tiệc Trong bữa tiệc đem sự tình vừa nói Hai vị này bạn tốt thực cấp thể diện Bọn họ cũng đều là cục đá bảo Thay phiên xuống dưới con tốt Xuất ngũ sau xử tiền bạc mới Ở trong nha môn đương cái tiểu lại Hiện giờ cũng đều có chút nhân mạch Làm lao giả chờ một lát Đi ra ngoài dạo qua một vòng nhi Trở về liền nhíu mày Trong đó một người nói Lao ca ca, chuyện này à Nói thật rất là khó giải quyết. Nếu là giống nhau việc nhỏ nhi, bằng lao đệ ta này vài phần bạc diện, cũng có thể giúp đỡ cứu vãn một vài. Chính là này án tử, nhân chứng vật chứng đều ở, kia khổ chủ lại mất hài tử, về sau sợ là lại khó có dự. Hơn nữa tìm thầy trị bệnh trên đường huyết tinh thê thảm lại kinh động hơn phân nửa hoa vương thành, có chút phạm vào nhiều người tức giận. Chúng ta bách hoa quốc hình pháp khắc nghiệt, rất ít có như vậy đại án. Liên tính chúng ta nhận sự bạc tìm khổ chủ lén giải hòa, nha môn nơi đó cũng là không qua được. Lao giả nghe xong lời này, trong nháy mắt trên mặt nếp nhăn liền nhiều mấy đạo, hơn nữa mấy ngày liền khoái mã lên đường vất vả, biểu tình hề vải xuống dưới. Một vị khác bạn tốt thấy tiếng lòng không đành lòng, trầm tư một lát, ra chủ ý nói, Lao ca, ta này đảo có cái chủ ý, có lẽ có thể có chút hơi tác dụng Lao giả lập tức ngẩng đầu lên, gấp giọng hỏi. Lão đệ không cần bàn khoăn, phàm là Lao ca lần này có thể cứu tiểu nữ, tất sẽ không quên nhị vị hôm nay giúp đỡ chi ân. Lao ca khách khí, trước không nói ngày đó ở quân doanh, ngài đối chúng ta chăm sóc chi tình, chính là bèo nước gặp nhau có thể giúp cũng là muốn giúp đến. Hiện giờ, án này nháo đến dư luận xôn xao, chúng ta cầu đến giống nhau nhân vật trên đầu, sợ là sự không thượng lực a nhất định phải tìm cái có quyền thế người mới nhưng, khổ chủ bên kia ngăn chặn giải hòa nhân chứng cũng muốn phiên khẩu cung nha môn không tế cứu này tam phương đều thỏa mãn việc này cũng liền tính bình. lão giả thở dài lão đệ chủ ý này có lý chính là lão ca ta một cái quân doanh uy mã xuất thân thượng nơi nào tìm kia đại nhân vật đi a hai vị lão lại cũng khó khăn bọn họ cũng là tại hạ tầng đánh hốn quyền thế nhân vật một người cũng trèo không tới một đốn uống rượu đến mọi người đều là ủ rũ cục đôi ra cửa khi lý sinh đột nhiên thấy đối diện tiểu lầu trước cửa dừng lại một chiếc xe ngựa một vị thân xuyên gấm vóc trường bảo trung niên nam tử bị trưởng quầy cung kính nên vào cửa nội trong đầu trong chớp nhoáng nhớ tới từng ở nơi nào gặp qua sau đó ở nhìn đến tiểu lầu bảng hiệu khi kêu sợ hai ra tiếng tiên khách lâu cái khác mấy người nghi hoặc đánh giá hắn liếc mắt một cái trong đó một lao lại hỏi đúng vậy tiên khách lâu này hoa vương thành ai không biết không phải không phải Lý sinh cuống quýt xua tay, lắp bắp đem một ngải cùng hắn quan hệ, cùng với này tiền khách lâu cùng một ngải quan hệ cuối cùng nói cái minh bạch. Kia lão lại cười nói, lao ca ca, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Phóng như vậy ngạnh quan hệ, còn sầu cái gì? Lão giả cũng rốt cuộc thấy miệng cười, ôm quyền nói, nhị vị lao huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, lao ca này liền đi bái phòng bà thông ra một chuyến. Đợi đến nào ngày sự tình kết? cần phải cấp lão ca bạc diện, ra tới hảo hảo uống thượng một ly. Đương nhiên, đương nhiên, hai vị lão lại biên cười biên trong lòng tính kế, hiện giờ biết này lão ca có phương pháp, về sau nhất định phải hảo hảo phán kết, cấp trong nhà con cháu tránh điều tài lộ. Không đề cập tới mấy người một đường chạy ra hoa vương thành, đơn nói một ngải cuối cùng một lần dập đầu đứng dậy, trong lòng thật dài phun ra một ngụm ác khí. Này chết điểu bị mọi người 6 ngày tế bái cũng không biết có thể hay không hồn quy thiên đường. Đã nhiều ngày, mỗi ngày thần khởi dập đầu tế bái, nhưng đem mọi người lăn lộn không nhẹ. Phía dưới nha hoàng gã sai vật nhóm không biết tình hình thực tế, thật sự tưởng hắc quỷ lâm môn, xuất phát từ kính sợ, tế bái lên cung kính phi thường. Một ngài này biết tình hình thực tế người, lại mỗi bái một lần trong lòng đều phải oán nghiệm một lần không có biện pháp ai làm chính mình không hỏi minh bạch liền đồng ý bực này niêm phong cửa phương pháp đâu cũng may ngày mai lại tế bái một lần liền xong việc nàng tiến lên nâng dậy lao thái thái chưa chẳng hảo liền nghe ngoài cửa lớn hình như có gõ thanh truyền đến ôn bá vội vàng đi thăm xem chỉ chốc lát sau trở về báo nói cách vách ly đại gia ở ngoài cửa nói là có việc cầu kiến lao thái thái do dự trong chốc lát nhìn nhìn hơi rũ đầu một ngải cùng mọi người sợ hai ánh mắt lắc đầu Mở miệng nói, đi đáp lời liền nói ta nói, có thiên đại sự cũng chờ ngày mai thần trung lại đến. Ôn ba theo tiếng đi, lao thái thái chỉ tưởng nhi tử tỉnh ngộ tới dập đầu ăn ăn, cũng chưa để ở trong lòng. Ngoài cửa cố ra lão bốn vừa nghe đáp lời, tức giận đến đỏ đôi mắt, vung lên nắm tay liền phải lại đi phá cửa. Cố lao ra tử rốt cuộc kiến thức rộng rãi, nhìn kỹ trên cửa họa hai phó đồ án, nhăn chặt mày, nói, nguyên lai là hắc quỷ lâm môn, thôi. Tiểu tứ không cần náo loạn, lại gõ cũng sẽ không khai. Trước nghỉ ngơi, sáng mai lại đến đi. Cố bốn hơi co không cam lòng dừng tay, hoán hận kêu xúc ở một bên lý sinh dẫn đường hồi nhà hắn sân. Hồ tử ở cửa phong khẩu, thấy nhà mình nhất sùng hắn ngoại tổ cấp cứu cứu một đường vọt ra, mấy người một phen thay phiên bế lên, đảo cũng thân hương, thiếu rất nhiều ưu sầu. Không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, một ngải mang theo toàn phủ mọi người tế bái xong. Liên quan Lao Thái Thái, xuyên xuyên cùng tân ba béo tiểu tử đều đã đổi mới y đi đình viện cũng một lần nữa vẩy nước quét nhà sạch sẽ, tiểu mầm liền tiến vào bẩm báo nói lý sinh đoàn người tới rồi. Một ngày cùng quách hoài liếc nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lão giả hôm qua ở ngoài cửa chưa từng nhìn kỹ, hôm nay bị một đường mời vào nội trạch trong lòng thật sự có chút giật mình. Hắn ở cục đá bảo cũng bất quá là cái ngũ trường, trưởng quản hai vạn binh mã tư mã phủ cũng đi vào hai lần nơi đó đương nhiên muốn so nơi này càng xa hoa khí thế đến nhiều chính là kia trước cửa đỉnh chính là tư mã hai chữ mà này nhà cửa theo con rể nói là cái độc thân ở góa nữ tử sở kiến này liền làm người không thể không giận mình toàn bộ tam tiên sân bố cục chặt chẽ hợp lý tường cao thạch hậu nhà đường hoàng tuy là thâm đông góc tường viện biên nhi vẫn như cũ có bích thanh bụi cây một đường phàm là gặp được nô bục linh tinh người chờ đều cúi đầu tránh đến ven đường Hiển nhiên rất có quy củ có lễ. Chờ vào chính phòng đại sảnh, bàn ghế lư hương tất cả bài trí nhi càng là tinh xảo quý giá. Trên mặt đất phô đến cũng không phải bình thường đá xanh, mà là xoát đánh vét ni sàn nhà gỗ. Giữa đại sảnh thậm chí lại phô thật dày trường mau thảm, làm người có chút nhịn không được nhớ thương dưới chân dày hay không sẽ đem nó dâm dơ. Trường 97 Cầu Tình Trường 97 Cầu Tình Lao giả tuy ngạc nhiên, nhưng sát mặt còn tính bình thường. Nhưng hắn phía sau hai cái nhi tử lại xa không có bọn họ cha định lực, hai con mắt đều không đủ dùng. Một bên khắp nơi đánh giá, một bên lại phải chú ý dưới chân thảm, đi đường liền có chút khái vướng. Một ngài âm thầm trừng mắt nhìn mắt cửa cười trộm hạ trí, thầm nghĩ trách không được nha đầu này tối hôm qua nhất định phải tìm gian này thảm bài trí nhi tới, nguyên lai like là cho nhân ra ra vài phủ đầu tới. Nàng cũng biết cố thị ở chính mình trong phủ nhất không được cưa chuộng, nhưng là nàng nguyên tắc là không liên lụy vô tội lúc này gặp người gia phụ tử tam khẩu có chút nước nhát trong lòng hơi cảm xin lỗi lập tức đứng dậy đón nhận vài bước đạm cười cấp lý sinh hành lễ mấy ngày không thấy đại thúc quá đến nhưng hảo hôm nay sáng sớm tới cửa chính là có việc lý sinh là biết chính mình bà nương gần nhất làm hạ chuyện gì có chút không dám nhìn thẳng vào một ngải hơi cúi đầu ẩm ừ hai câu liền tưởng xúc đến một bên bị phía sau cứu huynh kéo lấy tay tháo Mới nhớ tới ý, vội vàng cấp một ngải giới thiệu lao giả cập cứu hình. Ai nha, đều do tiểu nữ mắt vụt về, không biết là thông gia lão gia tới chơi, thật là chậm trễ. Một ngải vừa nói vừa cấp lao giả hành lễ. Lao giả không dám thác đại, một bên còn nửa lễ, một bên bất động thanh sắc đánh giá trước mắt này tuổi trẻ nữ tử. 20 suất đầu tuổi tác, nửa búi song ốc hoàng thượng, nghiêng cắm phượng đầu kim bộ riêu, một thân hồ nước lam gấm vóc váy áo. Sương vơi ánh bạch như ngọc khuôn mặt, mày đẹp tinh ngủ, thật là trích tiên giống nhau nhân vật. Lập tức cũng không dám quá mức đánh giá, sau đầu như dài quá đôi mắt, nhấc chân đạp đá hai cái nhi tử, ám chỉ bọn họ không được vô lễ, lúc này mới đem dính vào một ngải trên người bốn con chồng mắt hai xuống. Một ngải phân phó xuân phân đi thỉnh lao thai thái, thái quách hoài tự mình dẫn người thượng nước trà điểm tâm, sau đó cung kính đứng ở chủ vị bên trái. Vài người nói chút lời khách sáo. Lao Thái Thái cũng đã ra tới, miễn không lại là một fan chào hỏi, một ngải mới đem nàng cũng làm thượng chủ vị ngồi xong. Lao Thái Thái vốn tưởng rằng là nàng kêu bất hiếu tử tới cửa, không nghĩ tới lại là chưa từng gặp mặt thông ra tự mình tới chơi, trong lòng nghĩ hoặc, chẳng lẽ là cố thị hành động chuyển tới bên kia đi, bọn họ là tới cửa xin lỗi. Vì thế, cười nói, thông ra một đường ở xa tới, thực sự vất vả, nếu trong nhà không có vội sự, cần phải nhiều trụ mấy ngày mới hảo. Cố Lao Đầu Nhi vội vàng gật đầu, cười nói: "Bà thông ra, nói chính là a, chúng ta này thượng tuổi, thân thể thật là ngày càng lụ bại." Nói xong, cầm lấy chén trà làm như Lơ đãng cấp Lý Sinh nháy mắt ra dấu, Lý Sinh rụt rụt thân mình, do dự trong chốc lát, vẫn là tiến lên quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt đem ngày ấy cô thị bị hoan, hắn như thế nào gõ cửa cầu cứu, lại không người để ý tới việc nói. Lao Thái Thái vừa nghe, nay còn lợi hại cũng đi theo nóng này liên thanh nói này nhưng như thế nào cho phải cố lao đầu nhi cũng đi theo thở dài liên tục chắp tay nói và thông ra ta kia nữ nhi tính nết ta biết từ nhỏ bá đạo quán không hiểu chịu đựng kiêm lượng khả năng ngày thường không nhận người thích muốn nói nàng cùng người xảo câu miệng còn có khả năng chính là muốn nói nàng trộm người tiền tài ta lại là nói chết cũng không tin hiện giờ nàng bị nhốt ở trong nhà lao sáu bảy ngày cũng không biết sống hay chết cũng không có người nhớ thương hôm nay buổi chiều liền phải khai đường định tội đáng thương chúng ta lão thổ chôn nửa thanh thật đúng là muốn xem nàng xung quân biên cương làm khổ dịch đi sao nói đem đầu thật sâu chôn ở trước ngực hình như có bi ý nói chính là làm người đồng tình chính là nơi này ý tứ liền có chút chèn ép người cái gì gọi là cũng không có người nhớ thương đây là chỉ trích lao thái thái mặc kệ con dâu chết sống khoanh tay đứng nhìn một ngải nhúng mày cười nói thông gia lão gia lời này nói rất đúng không thú vị nghe đảo giống chỉ trích mãi mãi nàng lao nhân ra mặc kệ đại thẩm chết sống mãi mãi này một tháng vẫn luôn ở ta này trong phủ dưỡng bệnh nửa bước cũng chưa ra phủ môn với lúc gặp hắc quỷ lâm môn lanh chúng ta một trong phủ hạ niêm phong cửa tế bái sáu bảy ngày như thế nào biết bên ngoài tình huống đến nỗi mãi mãi vì bệnh gì đảo ta muốn hôn ra lão gia vẫn là đường hỏi nguyên nhân mới hảo Phần 78. Cố lao đầu nhi nghe xong lời này, trong lòng chính là vừa động, có chút ngờ vực không chừng, chẳng lẽ là chính mình kia nữ nhi lại làm cái gì khác người việc. Trên mặt lại nửa điểm nhi không bởi vì một ngải này hơi hiện không khách khí nói, lộ ra một chút bất mãn, như cũ cười nói, cháu gái đây là đa tâm, lão nhân như thế nào như thế không biết lễ. Bà thông gia ngày thường đãi ta kêu bất hiếu nữ tất nhiên là cực hảo. Đến nỗi bà thông gia này bệnh tuổi lớn đều sẽ có chút không nhanh nhẹn, ta cũng là môi cách đoạn thời gian đều phải ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Lão Thái Thái nghe hắn vì chính mình nữ nhi giải vây, nhớ tới cố thị trở về này nửa năm nhiều hành động, trong lòng cũng có chút khí, trong lòng không cấm nghĩ, có lẽ lần này Lao Ngục là nàng báo ứng tới rồi, lập tức mở miệng nói, Lao Thông ra, ta lão bà tử tự gả đến này trong thôn ba mươi mấy năm. Tuy không nói nhân phẩm nhiều là người kính trọng, cũng là cái nổi danh không nói dối người. Người kia nữ nhi, nói thật, trở về này nửa năm, hành động thật sự làm người thất vọng buồn lòng, không làm ra sự không biết lễ, này đó trước không nói, chỉ giống nhau khiến cho người khó có thể mở miệng, nàng bất hiếu à. Lao ra tử vội vàng ngồi thẳng thân thể, có chút tức giận nói, và thông ra, này bất hiếu hai chữ, cũng không phải là tùy tiện nói. Ngài có phải hay không đổi cái cách nói? Đổi cái cách nói? đổi cái cách nói cũng là bất hiếu lão thái thái nếu đem lời nói ra cũng không hề có cái gì cố kỵ nàng từ trở lại ta nơi này ngày thứ nhất liền mãn viện tử mắng chửi nha hoàn thứ bảy ngày liền yêu cầu quảng hàn ra bắt được tiền bạc còn chê ít ngạnh nói ta đem trong nhà bảo vật cho tiên tiên không thuận theo không buông tha buộc ta trở về muốn. chẳng phải biết nhà ta kia sân cái bàn bài trí đệm chăn nào giống nhau không phải tiên tiên hoa bạc đặt mua Các nàng phu thê nhiều năm không có âm tín trở về, càng đừng nói mang chút ra rụ bạc. Chúng ta tổ tôn hai ngày ngày lấp đầy bụng đều là vấn đề, vẫn là tiền tiên tới về sau mỗi ngày áo cơm hầu hạ đến thỏa đáng, mới quá thượng ngày lành. Ta nói như thế, nàng lại không tin, biết ta đem nam sơn hạ hai mẫu đất cẩn cấp tiền tiên loại, liền chính là ngoa tiền tiên một trăm lượng bạc, vẫn là một năm tiền thuê, không phải bán nước. Lao thái thái là thật tới khí. Bộ ngực đều xuyễn đến càng nóng nảy. Một ngải vội vàng giúp nàng vỗ vài cái, lại không có ngăn lại nàng câu chuyện, sau lại lại muốn tiên tiên đem tòa nhà này nhường cho nàng, bị ta quát mắng xem như tức thanh. Trong thôn tập mà loại tân rau dưa, các nàng phu thê không xuống đất làm sống cũng không ra mà, trong thôn bán bạc, chẳng phân biệt các nàng cũng là hẳn là. Nàng lại làm cho tới cửa tới tộc lao trước mặt, lan lộn la lối khóc lóc, thậm chí mắng ta lao bất tử. Nơi nào đem ta đương, cái bà bà đối đãi. Ta bị tức giận đến lúc ấy ngã bệnh, một tháng trước còn không thể nói chuyện, nửa người không thể động. Nếu không phải tiên tiên ngày đêm hầu hạ, ta còn có hay không này mạng già ở liền không thể biết. Nàng qua đi nhưng thật ra tới cửa tới, lại không phải tới bồi tội, ngược lại là hướng tiên tiên muốn bạc. Ngươi nói nàng rốt cuộc còn hiểu điểm nghi lễ pháp quy củ sao? Quả thực liền xuất sinh đều không bằng. Lý sinh bị lao thái thái nói được đem đầu đều phải trôn đến ghế giữa phía dưới đi, đại khí cũng không dám cổ họng. Cố lao đầu là thật không nghĩ tới nhà mình nữ nhi như thế bất hiểu, này đó sai lầm tùy tiện lấy ra một cái tới, đều đủ hưu nàng về nhà. Trong lòng hối hận lúc trước ngại với mất sớm lao thê gì ngôn, không có nghiêm khắc dạy dỗ nữ nhi, hôm nay bị bà thông ra giáp mặt quát lớn xúc sinh không bằng, thật là muốn một đầu đâm chết tính. Hắn hai cái nhi tử nhìn thấy cha sắc mặt tim trướng, biết không hảo, vội vàng trước tâm phía sau lưng chụp đánh, lao thái thái nơi đó cũng mang đến có chút mệt, một ngài cũng là hảo một trận bận việc. Một ngài biết hỏa hậu không sai biệt lắm, vội vàng khuyên giải an ủi lao thái thái, mãi mãi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Thông ra lão ra cũng là không biết đại thẩm làm việc như vậy khác người. Tất là ngày thường bận về việc sinh kế mới sơ với dạy dỗ. Hiện giờ đại thẩm còn quan trong nhà lao, chúng ta đảo cũng không hảo mặc kệ a. Lao thái thái thở dài, yêu thương vô vô nàng, mãn nhã nay nấy, tiên tiên như vậy cái hiểu chuyện hảo hải tử, bị nàng như vậy nhiều khí, lúc này còn nghĩ thế nàng cầu tình. Một ngày đạm đạm cười, trong lòng thầm nghĩ, mãi mãi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhất định vẫn là không thể bỏ cố thị mặc kệ, nếu bằng không nàng cũng sẽ không hạ lớn như vậy sức lực sửa trị nàng. Cố lao ra từ lúc này sớm hoan quá mức, kia dù sao cũng là nàng nữ nhi, trong lòng lại oán trách khí hận, cũng không thể phóng nàng ở trong tù A. Tí lỗ thai nghe thấy lao thái thái lời nói có chút mềm, lập tức quỳ xuống đất cầu đến, bà thông ra, ta thay ta kêu bất hiếu nữ cho ngươi bồi tội, thỉnh ngươi xem ở ta liền phải người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh phần thượng cứu nàng một cứu A. Lao thái thái sao có thể làm hắn quỳ, vội vàng dối tay đi đỡ lại là một hồi dối ghen qua đi từng người làm tốt lao thái thái trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới đành phải lại lần nữa hỏi lao thung già, ta một cái tuổi già cô đơn bà tử cũng không có gì kiến thức hiện giờ việc này phải làm sao bây giờ ngươi nhưng có chủ ý cố lao đầu nhi trầm ngâm một chút căng ra đầu nói nguyên bản tìm hai cái ở trong nha môn làm lao lại bằng hữu bọn họ nhưng thật ra cấp ra cái chủ ý ta cũng là đánh chủ ý này tới chính là nghe xong bà thông gia vừa rồi một phen lời nói không mặt mũi nói ra lao thái thái nhữ như mi nói không sao thông gia nói nói xem chúng ta ăn xong rượu ra cửa khi gặp được một người con rể nhận ra nói là cháu gái kết bái nghĩa huynh ở hoa vương thành rất có chút thế lực ta kia bằng hưu nói nếu có thể cầu động người nọ giúp đỡ lén cùng khổ chủ giải hòa trong nha môn chuẩn bị một chút đem án tử biến thành một hồi hiểu lầm liền không có việc gì nói xong hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một ngải lại nói mong rằng cháu gái không nhớ trước ngại rộng lượng giúp đỡ mới hảo nói lại muốn quỳ xuống một ngải cuống quýt ngăn lại xoay người nhìn nhìn lao thái thái trên mặt hình như có nguy nan chi sắc, cuối cùng vẫn là nói ta vị kia nghĩa huynh chỉ là vị thương nhân việc này không biết có không giúp đỡ ta trước phái người đi hỏi Không chờ nàng nói cho hết lời, quanh hoài vẻ mặt nôn nóng từ bên cạnh bay nhanh đi ra, thình thịch quỳ trên mặt đất cản lại nói, không thể, phu nhân không thể. Một ngải chính là sửng sốt. ngay sau đó gấp giọng quát lớn nói, quanh quảng ra, ngươi đây là vì sao, còn không đứng dậy, ở khách nhân trước mặt còn thể thống gì. Quanh hoài bị quát lớn đến sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là không chịu đứng lên, gắt gao quỷ gối mà trung gian, rất có phản kháng rốt cuộc chi ý. Một ngại lại muốn lên tiếng quát lớn, cố lao đầu đã hỏi trước ra tới, vị này huynh đệ, nhà ngươi chủ nhân đều đã đồng ý, ngươi lại lao ra phản đối, không biết có gì ý. Chính là ta kêu bất hiếu nữ cũng đắc tội ngươi chưa từng. Quanh hoài quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hận ý chợt lóe mà qua, lại lóe đến cố lao đầu nhi phụ tử ba người trên lưng đều là một trận hắn ý. chương 98 sự tất. chương 98 sự tất. Lao thái thái mày cũng nhíu lại. Ra tiếng hỏi, quách quản gia có chuyện liền nói, vì cái gì giúp không được. Quách hoài ngạnh cổ, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, lạnh giọng nói, kia cô thị hành sự quá mức các độc, thật sự cứu nàng ra tới, chúng ta trong phủ liền vĩnh vâu ngày yên tĩnh. Hơn nữa, hơn nữa, nàng mấy ngày trước đây làm tiếp theo sự, chúng ta phu nhân hiện tại chính là tưởng thác cứu lao ra cứu giúp cũng là không thể mở miệng. Đây là ý gì? Còn không mau mau nói đến một ngải khơi mà mày vẻ mặt có tức giận quanh hoài cũng không do dự lập tức liền đem cô thị như thế nào truyền ra ác độc lời đồn đãi trong thôn người như thế nào nghị luận hắn như thế nào nương hắc quỷ lâm môn muốn nghiêm phong cửa tránh đầu sóng ngọn gió một chuyện tinh tế nói một lần thằng nghe lão thái thái đấm ngực giường chân tức giận đến ngón tay thẳng run run này ác độc nữ nhân là muốn này một phủ người mệnh a tiên tiên bị an cái này tội danh về sau còn muốn như thế nào gặp người Chẳng lẽ thật bức cho nàng lấy chết thường trong sạch, này phụ đệ liền thật có thể về nàng sao, cái này độc phụ ta nguyên bản trong lòng ấy nấy. Thôi, thôi, không thể bởi vì ta một cái lao bà tử, làm hại nơi nào đều không được căn bình. Xin con viết hưu thư đi, ta lý ra tuyệt không muốn như vậy nữ nhân. Cố lao đầu cùng hai cái nhi tử cũng mắt tròn váng, trước kia chỉ biết nhà mình nữ nhi bá đạo hương ngạnh chút, chính là ác độc như vậy hủy người trong sạch, như đoạt nhân ra tài sản. Lại là trăm triệu không nghĩ tới, chẳng lẽ là này quản gia nói dối. Quách hoài dự đoán được bọn họ sẽ nghi ngờ, lập tức cũng không quỳ, thẳng tắp đứng lên, nói, ba vị không tin có thể đi trong thôn hỏi một chút, ai không biết. Đây là có thể nói bậy sự tình sao. Chúng ta phu nhân hiện tại tị hiểm hãy còn có không kịp, còn muốn tìm tới môn đi làm cứu lao gia ra mặt, này không phải tặng người đầu để câu chuyện sao. Cố lao gia tử sắc mặt cho tàn. Vốn là buôn cứu giúp nữ nhi mục đích tới, không nghĩ tới lại phản làm nhân gia hưu bỏ, hiện giờ còn nói cái gì cầu tình, nhân gia không bỏ đá xuống giếng, lại cáo thượng một cái ác ngữ đả thương người liền không tồi. Lao gia tử hoàn toàn hôi tâm, hai mắt mở mịt đứng dậy liền phải đi ra cửa. Nếu hắn lì lợm la liếm tiếp tục cầu tình, Lao thái thái tuyệt đối sẽ không mềm lòng, chính là lúc này hắn như thế tuyệt vọng nản lòng. Lại ngoài ý muốn gợi lên láo thái thái đáy lòng về điểm này nhi đau khổ, năm đó lý sinh yếu đối vô năng, thường thường bị cùng nhau chơi bùa hài tử khi dễ, chính mình mỗi lần cho hắn thượng dược là lúc, cũng là như vậy ngoài miệng hận trong lòng đau. Lập tức, trong lòng thở dài, thôi, coi như hoàn toàn hoàn lại quá khứ tội nghiệt, mở miệng hô hắn đứng lại, thông ra, ta nguyên bản còn nghĩ lục nương kinh lần này lao ngục thai hương, có lẽ có thể thu liễm chút tính tình. Xem ở hổ tử trên mặt, ta cũng liền không hề truy cứu nàng trước kia vô lễ. Chính là, hiện tại xem ra, chúng ta lý ra lại là thật không thể lưu nàng, hưu là nhất định phải hưu. Nhưng là, ta lý ra cũng không phải tuyệt tình người, coi như là hảo tụ hảo tán, vì nàng chuyện này, lại tẫn một lần lượt đi. Dứt lời, nhìn về phía một ngải, tiên tiên, mãi mãi biết, cố thị như thế ác độc đối với ngươi, ta vốn không nên nhả mình ra mặt cầu ngươi. Nhưng là, chúng ta coi như là cho tân ba, xuyên xuyên tích phúc đức, phái người lặng lẽ đi cầu xin cứu lao ra đi. Sự tình nếu giải quyết đều hảo, giải quyết không được cũng là nàng báo ứng. Hảo, hảo, mãi mãi đừng nóng giận, chúng ta người trong thôn đều là hiểu lý lẽ, nhất thời mới mẻ, sẽ không có ai chân tướng tin. Tiên tiên này liền phái người đi đưa tin, thành cùng không thành, về sau chúng ta đều có thể quá hồi trước kia Thái Bình Nhật Tử một ngài xanh mặt cố nén khuyên giải an ủi lao thai thái sau đó ngẩng đầu hô một câu âu dương âu dương theo tiếng vào cửa hành lễ một ngài nghĩ nghĩ phân phó nói ngươi mang lên năm trăm lượng bạc cùng thông ra láo ra đi tranh trong thành đem sự tình cùng cứu lao ra nói một câu mặc kệ kết quả như thế nào buổi tối trở về báo tin là phu nhân âu dương ngắn gọn trả lời quách hoài vội vàng cùng đi ra ngoài chuẩn bị ngân lượng Cố lao đầu thật sự không nghĩ tới, chính mình nữ nhi đem sự tình làm như vậy tuyệt, một ngải cùng lao thái thái lê tạ thần ra tay cứu rút. Phải biết rằng lúc này lý gia viết thượng một phong hưu thư ném ra, cố thị sống hay chết liền theo chân bọn họ không nửa điểm nhi quan hệ. Hắn trong lòng lại là hổ thẹn, lại là hối hận không có đem nữ nhi giáo hảo, trong lúc nhất thời không chỗ dung thân sắc mặt đỏ lên, dùng tay háo che mặt mũi, mang theo đồng dạng sắc mặt đỏ bừng nhi tử quay đầu liền đi. Đợi đến buổi tối, Âu Dương trở về ngắn gọn báo cho sự tình kết quả, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếu Hằng thật sự xuất lực hỗ trợ, tìm được khổ chủ, nện xuống 200 lượng bạc, làm hai vợ chồng sửa lại lý do thoái thác, đem trộm đạo túi tiền đổi thành bởi vì túi tiền màu sắc và hoa văn nhất trí sinh hiệu lầm, hai tử đẻ non cũng đổi thành nguyên bản liền có thai nhi khó giữ được dấu hiệu. Trong nha môn lại cấp chủ quản hình sự đồng chi đại nhân bí mật tặng 200 lượng bạc, Cho nên án tử một khai thẩm Liền thuận lợi phán cái ngộ thương Bởi vì khổ chủ hiểu lầm trước đây Lại chưa từng có với truy cứu trách nhiệm Tắc muốn một trăm lượng bạc thuốc trị thương tiền liền triệt đơn kiện Lý sinh run run xuống tay Ở hai vị cứu minh trừng mắt hạ viết lưu thư Sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy về ra Nửa đường không biết vướng thượng kia tảng đá Uy đến một chân sưng đến màn thầu dạng Lưu lại mới ra nhà giam Đói váng đầu hoa mắt Cả người thanh tuổi đã nhìn không ra người hình dáng cố thị thượng không biết chính mình thành người vợ bị bỏ rơi đã bị phụ huynh nâng lên xe ngựa cố lao đầu phạm sầu nữ nhi về sau có không tái giá cố bốn cố năm ở sầu trong nhà bà nương định là dung không giới cái này muội tử nếu bằng không lúc trước cũng không thể làm nàng cùng lý sinh về quê tới vài người các có các khổ tâm dần dần bị hoàng hôn kéo dài qua bóng dáng một đường chạy về phía phương bắc mọi người vốn tưởng rằng sự tình như vậy chấm dứt Lão thái thái nhớ thương lý sinh trèo chân, hổ tử tuổi còn nhỏ, chính thu xếp dọn về đi trụ. Chính là, sáng sớm ngày thứ hai, vài vị thôn lão cùng liền phú thôn trưởng lại cùng nhau thượng môn, chưa khách sáo hai câu đã nói lên ý đồ đến. Phần 79 Nguyên lai bài béo thẩm mạnh mẽ tuyên truyền ban tặng, trong thôn mọi người đều đã biết cố thị phạm phải án tử. Lý gia thôn đời đời đều là thành thật làm rộn người, cãi nhau đấu võ mồm đều là cực nhỏ phát sinh. Hiện giờ cố thị trên lưng trộm đạo cùng hại người đẻ no ắc danh, hơn nữa ngày xưa nàng rất nhiều bất hiếu cử chỉ, tại đây trong thôn thật sự là độc nhất phần. Hiện giờ này thế đạo, mọi chuyện kinh người thai nghe truyền miệng, không dưới mấy ngày là có thể đem nàng chi tiết hỏi thăm rõ ràng, lý gia thôn khẳng định khó thoát vùng khỉ ho có gáy ra điều dân chi ngại, vạn nhất lại nhảy ra nàng ngày xưa rất nhiều bất hiếu cử chỉ, tộc lao nhóm đều lo lắng sẽ đối trong thôn tuổi trẻ khuê nữ cùng hậu sinh nhóm gã cưới bất lợi. Cho nên, hôm nay là tới thám thính án tử tiến triển cùng Lão Thái Thái tính toán. Lão Thái Thái đương nhiên biết tộc Lao nhóm đây là huyền chuyển cách nói, nếu không phải ngại với một ngải mặt mũi, chỉ sợ trực tiếp liền nói làm kia độc phụ chết ở nhà giam, hoặc là không chuẩn nàng lại vào thôn linh tinh nói. Cũng may, hiện giờ sự tình đã thuận lợi giải quyết, đối với tôn tử tới nói, cứu cô thị ra tới. Đã vì hắn để lại thể diện, hắn trưởng thành biết chuyện này cũng sẽ không tâm tồn oán hận. Đối với trong thôn hương thân cũng coi như có công đạo, rốt cuộc trước kia cố thị bất hiếu, chỉ là nàng một nhà việc. Hiện giờ phạm vào án tử, nháo đến hoa vương thành mọi người đều biết, liền liên lụy đến trong thôn thanh danh. Vì thế, nàng cũng chưa đề cập cố thị một án tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ nói nàng là cùng người bởi vì hiểu lầm nổi lên tranh chấp, hiện giờ đã phán phạt bạc. Bị nhà mẹ đẻ tiếp đi trở về, Lý Sinh cũng biết lưu thư, về sau nhất định sẽ không lại cấp trong thôn mang đến cái gì phiền toái. Thục lao nhóm đều thực vừa lòng, lại ăn chút điểm tâm, nói vài câu nhàn thoại cũng liền tan. Mùng 8 tháng chạp, đây là một năm nhất lãnh nhật tử, cũng là uống cháo mồng 8 tháng chạp nhật tử. Tiết thu phân mang theo vừa ý giờ dần sơ liền rời khỏi giường, rửa mặt trải đầu sạch sẽ, đến phòng bếp lớn cùng quách thẩm cùng nhau bắt đầu nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Trong nhà lớn nhất hảo cái kia nồi sát, đào đi vào một chậu hương mễ, đi hoạch nhi bẻ toái đại táo, đậu đỏ, đậu xanh, toái đậu phộng, hạt me, hạt sen cùng cậu kỷ tử hỗn hợp ở bên nhau, bỏ thêm hơn phân nửa nồi thủy, lòng bếp ném vào đầu gâu ngang chân liền lửa lớn ngao nấu thượng. Quách thẩm một bên ở cái bình đào hột vịt muối một bên cùng tiết thu phân nhàn thoại, tiết thu phân, ngươi nói chúng ta phu nhân có phải hay không bầu trời thần tiên hạ phàng? Như thế nào có thể nghĩ ra nhiều như vậy ăn ngon thực đâu? Ta cũng như vậy tưởng, có thể đi theo phu nhân thật là chúng ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí, tốt nhất là có thể cả đời đều ở trong phủ sinh hoạt thì tốt rồi. Tiết thu phân nhìn trong nồi thủy khai, cười dùng đại muôn gỗ quái, để tránh bên trong hoa màu đế. Quách thẩm treo gẹo nàng, vậy ngươi gả cho chúng ta trong phủ người không phải hảo, ngươi coi trọng cái nào, cùng quách thẩm nói, quách thẩm cho ngươi đi thăm thăm khẩu phong A. Ai nha, quách thẩm tiết thu phân thẹn thùng quay đầu không để ý tới nàng. Quách thẩm cười ha ha, nghĩ đến tối hôm qua chính mình nam nhân nói những lời này đó, bộ ngực đỉnh càng cao, thím cùng ngươi nói giỡn, ngươi nhưng đừng bực, tiểu tâm cháo ngao hồ, chúng ta trong phủ đều chờ ăn đâu. Chúng ta một tiên phủ đừng nhìn trụ chân núi, luận lên cũng không thể so trong thành kém nhiều ít. Tối hôm qua nhi ngươi quách thúc cùng ta học hắn lánh người đi tiếu phủ vệ phủ còn có chu láo gia từ nơi đó đưa quà tặng trong ngày lễ chu láo gia từ nơi đó tạm không nói tiếu phủ ta cũng thục đơn nói vệ phủ kia chính là thứ sử đại nhân trong phủ a đối đãi chúng ta cái kia khách khí đại quản gia tự mình tiếp ngươi quách thúc đi vào tiếp quà tặng trong ngày lễ đi vào cho bọn hắn lao phu nhân nhìn nói là phi thường thích thưởng sau hai lượng bạc đại hồng bao không nói kia tiểu công tử được phu nhân cấp hộp còn ngáo chạy ra muốn đi theo xe đến chúng ta trong phủ tới trụ. ngươi quách thúc nói những cái đó nô buộc nhóm ăn mặc trụ đều cùng chúng ta không sai biệt lắm, ngươi nói chúng ta trong phủ có phải hay không cùng thứ sử phủ bình tề. ân, ta tối hôm qua cũng nghe Xuân Phân Tỷ nói, thứ sử phủ đáp lễ cũng rất dày đâu. Tiết thu phân ý bảo vừa ý tiếp nhận muôn gỗ tiếp tục ấy. Xoay người chuẩn bị sắt dao, cháo mồng 8 tháng chạp phu nhân có thể ăn nồi to. Nhưng là xứng cháo tiểu thái vẫn là muốn đơn độc chuẩn bị. Quách thẩm nhớ tới một sự kiện, tiết thu phân, người hai ngày này đi Tây Viện đưa nước canh, bên kia thế nào? Tiết thu phân nhớ tới hổ tử kia ủ rũ heo hứa bộ dáng nhịn không được khẽ thở dài một cái, kia người đàn bà đanh đá không ở. Hổ tử thiếu gia cũng không như vậy bướng bỉnh rốt cuộc là không có nương hài tử, tuy rằng lao thái thái đau, rốt cuộc vẫn là kém một tầng, bất quá, ly đại ra nhưng thật ra thật cao hứng bộ dáng ta tặng canh xương hầm qua đi, hắn cư nhiên còn nói hôm nay có thể hay không đổi thành canh gà. Kia cũng là cái vô tâm không phổi, cố thị ở thời điểm, hắn quả thực so chuột gặp mèo còn muốn thành thật ba phần. Chính là kia hổ tử cũng không phải cái hảo quản giáo, hôm qua mới đến chơi nửa canh giờ liền đánh nát bốn cái chén trà, cuối cùng còn muốn mắng chúng ta tiểu thiếu ra những cái đó ác độc lời nói, thật là cùng hắn cái kia nương hoàn toàn học hư. Cũng không phải là phu nhân cơm chiều cũng không ăn nhiều ít đâu nghĩ đến là trong lòng cũng không chịu nổi ai nha bất quá lời này nhưng đừng nhắc lại rốt cuộc còn có e ngại lao thái thái mặt mũi đâu thiết thu phân vội vàng nhắc nhở quách thẩm nhìn ta này miệng lại đã quên thiết thu phân cô nương cần phải thường nhắc nhở ta điểm nhi ta gần nhất cùng trong thôn những cái đó tức phụ nhi nhàn thoại nhiều đều thói quen có đôi khi không tự giác liền nói chút có không Đừng nào ngày chọc đến chúng ta phu nhân phiền chán, nhưng chính là ta tội lỗi. Quách thẩm vừa nói vừa vươn tay phải ở trên môi nhẹ gõ vài cái. Tiết thu phân xem nàng có chút xấu hổ, liền tách ra câu chuyện nhì, yên tâm, chúng ta phu nhân tính tình nhất dày rộng nhân nghĩa, khác không nói, liền đơn nói kia cố thị, nhiều ác độc người, không cũng làm theo không cùng nàng hồng quá mặt. Cũng không phải là, chúng ta phu nhân cố kỵ lao thái thái cùng xuyên tiểu thư ở nàng kia bị nhiều ít khi a Quách thẩm tức giận dùng dao phay băm dao cải trắng, tựa như đao đao chém vào cố thị trên người giống nhau. Chọc đến tiết thu phân cùng vừa ý đều cười. Vài người lại tán gấu trong chốc lát Ngô nhị tẩu cùng Nhu Lan cũng đều lên hỗ trợ, quách thẩm thấy tiểu thanh không có tới, liền hỏi Nhu Lan, tiểu thanh nha đầu này đâu, lại lười biếng. Nhu Lan hơi hơi thấp đầu không nói lời nào, Ngô nhị tẩu cũng không phải là mềm tính tình, lập tức nói tiếp nói nàng còn ngủ đâu tối hôm qua còn đoán giận nói phu nhân lăn lộn mù quáng sáng sớm nhi nấu cái gì cháo a nhu lan khuyên nàng vài câu nàng ngược lại đem nhu lan hảo một hồi mắng quách thẩm nghe xong mày liền nhíu lại dao phay lập tức băm ở thất thượng này nha đầu chết tiệt kia là càng ngày càng không quy củ trước kia một dầu quần áo liền tẩy một buổi trưa ở bờ sông cùng người ta nói chúng ta trong phủ dài ngắn trốn tránh không chịu trở về làm việc ta cũng giúp nàng gạt Hiện tại cư nhiên liền phu nhân đều dám bố trí. Trong phòng vài người sắc mặt đều có chút không tốt, phải biết rằng ra quy điều thứ nhất chính là nói cẩn thận, đây chính là phạm vào đại sai rồi. Thật là hồ đồ Quách Hoài đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Quách thẩm chính là một đốn răng dạy, ngươi có phải hay không càng sống đầu vóc càng không linh quang, chuyện lớn như vậy, là ngươi có thể giấu sao. Chúng ta trong phủ tùy tiện một đạo đồ ăn phương thuốc, nói ra đi đều giá trị mấy chục lượng bạc, liên càng đừng nói phu nhân những cái đó tân đồ ăn hạt giống bị người có tâm đã biết đến rước lấy nhiều phiền ngươi đây là giúp nàng gạt sao ngươi đây là giúp chúng ta trong phủ gây họa a quách thẩm cũng có chút luống cuống tay chân kia làm sao bây giờ a ta không tưởng nhiều như vậy ta chính là cảm thấy nàng một tiểu nha đầu không hiểu chuyện về sau không đáng là được Quách hoài hắc mặt dặn dò tiết thu phân mấy cái các ngươi mấy cái chăm sóc hôm nay cơm sáng đi Chúng ta đi phu nhân cửa quỷ tạ tội đi. Nói lôi kéo quách thẩm liền đi rồi. Trong phòng bếp lưu lại vài người hai mặt nhìn nhau, túi đầu bắt đầu làm việc. Một ngày sáng sớm lên, xuân phân hạ trí hầu hạ nàng rửa mặt xong rồi, nàng lại tự mình lôi kéo còn buồn ngủ tân ba, giám sát hắn đánh răng, tiểu tử này từ trong nhà làm kẹo mạch nha, liền không có đỉnh khẩu thời điểm. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không để ý. Sau lại dậy sớm tại đây hắn gối đầu bên cạnh phát hiện hàm thừa một nửa đường khối, mới biết được, hắn cư nhiên ngủ đều là hàm chứa đường, lập tức phân phó đem trong nhà đường đều khóa kỹ, cũng không để ý tới hắn biểu môi giận rồi. Quy định một ngày chỉ có thể cho hắn ba viên, sớm muộn gì cũng bắt đầu cần thiết đánh răng súc miệng, trong không gian không có nhi đồng bản trải đánh răng, thành nhân sử dụng có chút quá lớn, tân ba mới lạ hai ngày liền bắt đầu lựa gạt. Một ngải rơi vào đường cùng liền mỗi ngày giám sát hắn cần thiết soát đến 3 phút mới hảo. Soát nha, hạ trí mang tân ba đi xuống thay quần áo, xuân phân động thủ văn tóc, thường thường xem một cái ngoài cửa, vẻ mặt do dự. Một ngải tùy tay ở trang hộp chọn trang sức, thuận miệng hỏi, tối hôm qua, quản gia đưa quà tặng trong ngày lễ đã trở lại đi. Đã trở lại, các phủ đáp lễ đơn tử ta đều phóng tới tiểu thính trên bàn, phu nhân muốn xem nói, ta đây liền đi lấy. Xuân phân ninh xong cuối cùng một cái phát kết nhi, cẩn thận cắm thượng một ngải lấy ra bạch ngọc trâm. Không rội, ăn cơm xong rồi nói sau. Một ngải đứng dậy bắt đầu thay quần áo, Xuân phân giúp đỡ hệ thẳng kết, nhìn phu nhân tâm tình còn hảo, vì thế mở miệng nói, phu nhân, ân. Quách quản ra một nhà ba người đều quỷ gối thính ngoài cửa đâu. Quỷ. Một ngải sửa sang lại quần áo tay chính là một đốn, mi hơi nhi hơi hơi khơi mạo, biết nguyên nhân sao. Quỳ có một canh giờ. Vì chuyện gì, chúng ta không rõ ràng lắm, bất quá tiết thu phân này một buổi sáng đều ở phòng bếp lớn tới, hẳn là có thể nghe được chút. Làm các nàng tiến trong đại sành chờ. Hôm nay cơm sáng liền bãi ở đông khóa viện. Xuân Phân cung kính ứng, sau đó đi xuống. Một ngài giúp đỡ tân ba thân thân góc áo nhi này béo tiểu tử mới vừa thay đổi một thân thanh bích quần áo, vào đông nhìn qua đặc biệt thoải mái thanh tân. Sau đó ý bảo theo bên người hạ trí dẫn hắn từ rửa mặt thất cửa nhỏ đi ra ngoài. Lúc này mới xoay người vào đại sảnh, quanh hoài một nhà ba người quỳ thành một loạt, thấy phu nhân tiến bảo, đều thật sâu túi đầu, nằm sấp ở trên thảm. Một ngài không có lập tức mở miệng do hỏi, tiếp xuân phân đưa qua chén trà, chậm dại uống lên hai khẩu, lúc này mới nói, quanh quảng ra, các ngươi một nhà ba người tới trong phủ cũng có mau hai năm, các ngươi cũng đều biết ta tính tình. Không thích tùy tiện quỳ xuống dập đầu. Nay nhóm lại là như vậy, nhất định là có chuyện gì. Nói đến nghe một chút đi. Quách Hoài ngẩng đầu, vẻ mặt vẻ xấu hổ nhìn nhà mình chủ mẫu liếc mắt một cái, phục lại cúi đầu thật mạnh khai cái đầu, trầm giọng nói: Phu nhân, chúng ta một nhà thầm trị, phu nhân đại ân, may mắn đi vào chúng ta trong phủ, an mặc không lo, còn bị phu nhân tin trọng ủy lấy quản gia việc. Nhưng là hôm nay lại là thẹn với phu nhân. Nhà ta này bà nương ngu muội, không lâu trước đây nàng biết tiểu thanh nha đầu ở bờ sông giặt quần áo khi, cùng người nhiều lần nói qua chúng ta trong phủ việc, phạm vào nói cẩn thận chi tội. Nhưng nàng chưa bao với phu nhân biết, tự tiện giấu dếm đến nay. Con thỉnh phu nhân dáng tội. Quách thẩm cùng tiểu an cũng vội vàng đi theo dập đầu thứ tội. Một ngài gắt gao khắp trong tay chén trà, thật sâu thở dài, lại than không đi trong lòng cái loại này giống như bị phản bội giống nhau bị đè nén. Quách thẩm, ngươi vì cái gì muốn giúp tiểu thanh dấu hạng, ngươi không biết chúng ta trong phủ gia quy điều thứ nhất chính là nói cẩn thận sao? Quách thẩm vẫn là lần đầu tiên bị nhà mình chủ mẫu như thế nghiêm khắc vấn hỏi, thân mình nhịn không được có chút run run, hồi. Hồi phu nhân, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền cảm thấy nàng một tiểu nha đầu lanh mồm lanh miệng, nhìn nàng một ít, về sau không hề phạm thì tốt rồi, lại thấy phu nhân mỗi ngày đều rất bận, liền không có một ngài hung hăng đem chén trà hướng trên bàn một quan ngã lửa giận thẳng đỉnh trán ta ngày thường đối đãi các ngươi dày rộng đến cực điểm áo cơm không thiếu chính là nghĩ các ngươi đều là làm sống cầu sinh không dễ dàng ta lại không kém các ngươi này đó tiền bạc phàm là các ngươi thủ quy củ liền tất không bạc đãi các ngươi nửa điểm nhi các ngươi lại là đem ta trở thành hảo tính tổng cộng liền ba điều gia quy cư nhiên đều có thể trở thành gió thoảng bên hai thật cho rằng ta không dám đánh giết các ngươi mắng Nếu là ta ngày thường đối với các ngươi không đánh tức mắng Có phải hay không liền không có hôm nay việc À Phần 80 Quách hoài một nhà ba người vùi đầu đến càng thấp Quách thẩm đã nức nở ra tiếng Nàng thật là cảm thấy phu nhân ngày thường rất là hòa khí tâm tử Liền tính biết tiểu thanh miệng lưỡi mau, Cũng nhiều lắm là báo cho vài câu không thể tái phạm thôi Cho nên nàng cũng không quản ra quy đương hồi sự Hiện giờ thấy phu nhân như thế tức giận Nàng là thật sợ hãi Một ngải lần này liền ấm trà đều ngã trên mặt đất, giọng căm hờn nói, Hảo, là ta này chủ mẫu không có thủ đoạn, là ta này chủ mẫu hành sự mềm yếu, cho các ngươi đều không bỏ ở trong mắt. Kiếp Hảo, Xuân Phân đi gọi Âu Dương lại đây, kêu hắn khoái mã đi trong thành tìm mẹ mìn vương lão đại, đem tất cả mọi người bán đi đi ra ngoài, ta chính mình quá thanh tĩnh nhật tử. Lời này vừa ra, bất luận là đứng ở bên cạnh Xuân Phân vẫn là trên mặt đất quách hoài một nhà sắc mặt đều xoát đến trắng bệnh một mảnh. Xuân Phân cũng vội vàng quỳ xuống, trong mắt rơi lệ, khóc cầu phu nhân bớt giận, chính là, một ngải ninh tính tình lại lên đây, nàng tự hỏi vẫn luôn lo liệu mỗi người bình đẳng hiện đại tư tưởng, không yêu cầu bọn họ quỳ, ăn mặc dùng đều tận lực tốt nhất, ngày mua thêm đồ ăn, bốn mua thêm ý đi hoàn toàn không có một chút khi bọn hắn là nô buộc ý tứ, chính là, nhân tâm thật là như thế không đủ sao, Ngươi hảo tâm tương đãi, Lại bị bọn họ coi như hảo khinh, ba điều ra quy đều là vào phủ khi ngàn dặn. Do vạn dặn dò quá, bọn họ vẫn là không có bỏ vào trong lòng. Nguyên nhân là cái gì, chính là nàng không tùy ý đánh chửi trừng phạt, nàng không có uy nghiêm kia hảo, muốn uy nghiêm đúng không, cảm thấy nàng hảo khinh đúng không, vậy cho các ngươi lập lập uy hảo. Lập tức cũng không để ý tới bốn người khóc cầu, lạnh giọng hô Xuân Phân còn không đi xuống thông chi Âu Dương, lại chờ cái gì. Còn không có ra ta phủ môn cũng đã không chịu nghe ta phân phó sao. Kiếc hảo, ta chính mình đi. Một ngài nói, liền phải đứng dậy chính mình đi ra cửa, bước cho Xuân Phân cũng bất chấp hủy diệt trên mặt nước mắt, lào đảo đi, quách thẩm tiếng khóc cũng lớn hơn nữa. Một ngài hắc mặt cũng không để ý tới bọn họ, không đến nửa khắc chung, xuyên xuyên vẻ mặt nghi hoặc dắt tân ba vào cửa tới, phía sau đi theo hạ Chí tiết thu phân đồng chí vừa ý như ý chờ mấy cái nha đầu quỳ gối quách hoài một nhà phía sau a đại a nhị bọn họ cũng đều quỳ gối đại sảnh ngoài cửa vẻ mặt sợ hãi bọn họ vừa rồi chính ăn cơm sáng đột nhiên nghe nói phu nhân muốn đem mọi người bắn đi sợ tới mức vội vàng ném xuống chiếc đũa chạy tới quỳ xuống thỉnh cầu phu nhân thu hồi mệnh lệ một ngày cũng không nói lời nào ý bảo xuyên xuyên mang theo tân ba tiến nội thất đi chơi tân ba có chút bị như thế ngưng trọng không khí dọa đến sợ hai hô thanh mụ mụ Một ngài sờ sờ đầu của hắn, hống hắn nói, tân ba ngoan, cùng tiểu gì đi trong phòng chơi một lát, mụ mụ nơi này có việc muốn xử lý, chờ xử lý xong rồi, mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon a trước kêu tiểu gì cho ngươi lấy khối đậu phộng đường lót lót bụng. Tân ba nghe nói có đậu phộng đường ăn, lập tức mặt mày hớn hở lên, đi theo muốn nói lại thôi xuyên xuyên đi vào. Lại đợi trong chốc lát, xuân phân mới mang theo Âu Dương vào được. Nàng lập tức cũng quỳ xuống để lại Âu Dương đứng ở một ngải phía bên phải. Một ngải nhìn mắt quỳ gối mặt sau Tiểu Thanh, tiêu nàng đến phía trước tới, trầm giọng hỏi, Tiểu Thanh, chúng ta trong phủ điều thứ nhất ra quy là cái gì? Tiểu Thanh trong lòng run lên, còn tưởng rằng chính mình tối hôm qua oán giận nói bị phu nhân đã biết, hung hăng trừng mắt nhìn Nhu Lan cùng nô nhị tẩu liếc mắt một cái, thấp giọng đáp, ra quy điều thứ nhất nói cẩn thận, đệ nhị điều trung thành, đệ tam điều không nạp tiếp, không làm tiếp. Một ngải cười lạnh một tiếng, bối đến nhưng thật ra rất rõ ràng minh bạch, vậy ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Hồi phu nhân, tiểu thanh mỗi ngày cần cù và thật thà làm việc, nếu có người ở phu nhân trước mặt nói bậy, phu nhân nhất định phải cấp tiểu thanh làm chủ. Tiểu thanh trong lòng chột dạ, nhưng vẫn là ngạnh thanh trả lời. Hào một ngải nghe xong không để ý tới nàng, ngẩng đầu đối Âu Dương đến, Âu Dương, trói lại nàng. Là, phu nhân. Âu Dương lên tiếng. Lắc mình ra cửa, thực mô liền cầm điều dây thừng đem tiểu thanh lưu loát trói cái rắn chắc. Tiểu thanh không nghĩ tới phu nhân như thế quả quyết, nói trói liền trói. Liêu mạng dây rùa lên, thanh âm cũng sát nhọn lên, phu nhân, tiểu thanh phạm vào cái gì sai, vì cái gì muốn trói ta. Ngươi như vậy, ta không phục.